Bởi vì đã là tháng 10, mắt nhìn bên ngoài cỏ lau một ngày so với một ngày thất bại, nàng là giành giật từng dây hướng trong nhà ôm. Lam thức ăn chăn nuôi nguyên liệu. Năm 6 tháng nộn cỏ lau tốt nhất, cơ bản lên men cái 10 ngày nửa tháng liền có thể lấy tới yield, mà cỏ lau càng lau yêu cầu lên men thời gian càng dài, hơn nữa lau cỏ lau lên men sau thức ăn chăn nuôi cũng không có nộn cỏ lau lên men thức ăn chăn nuôi có dinh dưỡng. Chỉ là năm nay dọn lại đây cũng đã lúc này. Muốn nộn cỏ lau cũng đã không có, cho nên cho dù bên ngoài cỏ lau đều đã thực lau hơn nữa ố vàng, nàng cũng tận khả năng hướng chính mình ra lâu. Cùng lắm thì nàng liền nhiều lên men chút thời gian bái, cùng lắm thì nàng này heo liền nhiều dưỡng một hai tháng bái, dù sao nàng tin tưởng vững chắc biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Trong nháy mắt tháng 10 liền đi qua, bên ngoài cỏ lau hoàn toàn thất bại xuống dưới. Phó lỗi mơ mơ màng màng còn chưa ngủ tỉnh, liền cảm thấy bên người người có động tĩnh. Hắn Mỹ hiếp mở một con mắt, xem tức phụ đang ở mặc quần áo có chút khó hiểu hỏi, tức phụ, sớm như vậy liền làm gì, ngủ tiếp trong chốc lát bái. Nói hắn liền dối tay chuẩn bị đem người ôm châm tới. Mấy ngày này bọn họ vài người đều bận việc quá sức, tức phụ mỗi ngày đi bên ngoài cắt cỏ lau cũng không tìm ra, bọn họ trừ bỏ đi là ngoại, buổi tối còn phải tăng ca thêm giờ đảo đất hầm, hai cái trong viện tổng cộng đảo 8 tiểu hầm lúc này mới tính xong việc. Những cái đó nhân viên tạp vụ còn trêu gẹo bọn họ đào nhiều như vậy hầm đây là muốn ở nhà làm địa đạo chiến A. Bọn họ cũng chỉ có thể pha cho ứng phó qua đi. Trong lòng lại nghĩ, tám còn nhiều sao, nếu là dựa theo ta tức phụ, đại tỷ y tứ, này mãn viện tử nàng đều tưởng đào giống đâu. Lúc sau bọn họ cũng không nghỉ ngơi, hầm lộng xong rồi, còn có chuồng heo không đắp đâu. Chờ bắt đầu đắp chuồng heo thời điểm, lại làm nhân viên tạp vụ nhóm một trận chê cười. Đều nói nhà ngươi này không phải dưỡng heo a này rõ ràng là dưỡng tổ tông A liền không thấy nhà ai chuồng heo có môn có cửa sổ một cái nhân viên tạp vụ còn tràn đầy lo lắng hỏi như vậy không thông khí heo dưỡng ở bên trong có thể hay không bị chính mình xú vị hơn đến a lời này dẫn tới đại gia một trận cười to lúc ấy hắn chỉ có thể gắng gượng biên lý do kết quả không một người tin đến là bên ngoài chuyển ra phó lỗi là thê quản Nghiêm đồn đãi thật vất vả ở đóng băng trước Hắn đem tức phụ muốn hầm cùng chuồng heo đều bảo chất bảo lượng hoàn thành, vừa lúc nay cái là cuối tuần, không đi làm, hôm qua buổi tối liền ma tức phụ ở trên giường đất cho chính mình đại đại khen thưởng. Suy nghĩ hôm nay tức phụ buổi sáng khẳng định hạ không được giường đất, ai thành tưởng tức phụ đi lên, hạ không được giường đất ngược lại là hắn. Người ở ngủ một lát đi, ta phải đi ra ngoài ở ôm mấy bao tải cỏ lau trở về. Chú Tư Ninh nhìn hắn kia mị trừng dạng, tức khắc đánh mất nô dịch hắn ý niệm. Sao nói cũng là chính mình nam nhân, vẫn là kiềm chế điểm dùng đi. Sao còn đi đâu, không phải nói đều thất bại không thể dùng sao. Phó lôi xem tức phụ đều phải đi rồi, cũng không tham luyến ổ chăn độ ấm, lập tức ngồi dậy. Ơn, thất bại không thể đương thức ăn chăn uôi, nhưng là ôm về nhà phơi phơi chính là tuổi lửa, nhà ta tam gian nhà ở hơn nữa chuồng heo, này một mùa đông tuổi lửa khẳng định không thể thiếu dùng, ta thừa dịp còn không lạnh nhiều tích có điểm. Nói chuyện công phu nàng đã mặc tốt quần áo, chuẩn bị đi bên ngoài nấu cơm. Nàng còn chưa tới muốn tiền không muốn mạng nông nỗi, cho nên cho dù mỗi ngày đều vội tới vội đi, nhưng là nên ăn cơm thời điểm ăn cơm, nên ngủ thời điểm nàng khẳng định ngủ. Phó lôi xem tức phụ đi ra ngoài, hắn sau này một đảo lại nằm trong ổ chăn đi, mấy ngày này hắn là thật sự mệt mỏi, đêm ban ngày làm liên tục, thật vất vả đều làm xong rồi. Đơn vị bên kêu công trình phòng trừng ở quá một thời gian cũng đến ngừng, rốt cuộc bên ngoài nếu là lánh lên, tay đều rôi không ra đi, phòng ở căn bản vô pháp cái Hắn còn nghĩ này trận hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, cùng tức phụ cũng hảo hảo thân hương thân hương, sao cũng đến đem đầu nửa năm phân đều bổ trở về A không nghĩ tới tức phụ so với hắn còn có thể làm, tới bên này lúc sau một khắc cũng không ngừng nghỉ, làm xong như vậy còn có như vậy, hắn nhìn đều thế nàng mệt đến hoảng. Hắn nằm ở trên giường đất mới vừa nhắm mắt 2 phút thì lình lại mở, nhìn nóc nhà sững sờ 1 phút, thở dài một tiếng, yên lặng bò lên giường đất, cáo biệt tấm áp ổ chăn, rời giường mặc quần áo. Chu Tư Ninh đang ở nhà chính nhóm lửa, xem Phó Lỗi mở cửa đi ra, nhướng mày hỏi: người sao đi lên?" Ta Tức Phụ cuối tuần muốn đi ra ngoài làm việc, ta cái đại nam nhân ở trên giường đất sao có thể nằm ăn ổn. Hắn nói chuyện công phu đã muốn chạy tới bếp bếp trước, đem Tức Phụ kéo tới. Chính hắn ngồi ở tiểu băng ghế thượng cấp tức phụ nhóm lửa. Chú Tư Ninh nhìn hắn cười cái kia sáng lạn A nghĩ thầm chính mình ánh mắt không tồi, tìm cái biết đau lòng tức phụ. Ha ha, ta nam nhân vất vả, hôm nay cho ngươi làm ăn ngon a Nàng cười nói, làm gì ăn ngon? Phó lôi xem tức phụ cười kia đẹp dạng, nhất thời tâm loạn như ma, rối tay một túm, liền đem bên cạnh đứng tức phụ kéo hướng chính mình này phương hướng đảo, hắn một cái khắc cánh tay rối ra một ôm. Người cũng đã vững vàng ngồi vào hắn trên đùi. ngươi làm gì, chạy nhanh buông ra, trong chốc lát đại bảo ra tới làm hắn nhìn đến làm sao. Chủ tư ninh thực thích nam nhân thình lình xảy ra nhiệt tình, cho nên tuy rằng ngoài miệng nói làm hắn buông tay, kỳ thật nàng chính mình tay nhỏ đều đã trên lầu nhân ra cổ. Không có việc gì, hắn như vậy đại cá nhân, đến bây giờ đều không tìm đối tượng không kết hôn, khẳng định là có tật xấu. Nếu là thấy được vừa lúc, ta liền hiện trường dạy học. Thuận tiện cho hắn trị chưa bệnh Phó lôi xem tức phụ như vậy nhiệt tình Cả người đều hương phấn Bàn tay to cũng không chịu không chế hướng tức phụ Trong quần áo toảng Vừa mới hơn 20 tuổi nam nhân Chịu không nổi khiêu khích là có tình như nguyên Ngươi nói ai có bệnh đâu Chu kế quốc ở trong phòng thật sự là nghe không nổi nữa Nghĩ chính mình nếu là hiện tại không ra đi Phòng chừng một chốc một lát đều ra không được Buổi sáng hắn còn có việc muốn ra cửa đâu Cho nên liền hắc mặt đẩy cửa đi ra. Phó lôi nghe được động tính trước tiên đem chính mình bàn tay to từ tức phụ trong quần áo xả ra tới. Hơn nữa bất động thanh sắc cấp tức phụ lôi kéo hướng lên trên thoán quần áo. Tức phụ là chính mình một người, kia một thân trắng non da thịt cũng là hắn một người. Trừ bỏ hắn ai cũng không thể xem, cho dù là cậu em vợ cũng giống nhau. Đi lên, chạy nhanh đi rửa mặt, cơm lập tức liền hảo. Chu Tư Ninh có như vậy một tiếng ngượng ngủng chạy nhanh từ phó lôi trên đùi đứng lên. Ở đệ đệ trước mặt cùng nam nhân ngồi trên đùi gì đó, xác thật có chút cảm thấy thẹn, nàng đến hấp thụ giao hấn, về sau như vậy thân mật sự, chỉ có thể hai vợ chồng nhốt ở trong phòng chính mình thời điểm mới có thể làm. Phó lôi xem cùng tức phụ cũng vô pháp nị oai dứt khoát cũng đứng lên cùng cậu em vợ cùng nhau đi ra ngoài rửa mặt. Cuối tuần, ngươi không ngủ thêm chút nữa sớm như vậy rời giường làm gì? Phó lỗi một miệng bọt còn không quên đoán trách cậu em vợ không ánh mắt. Hừ, ta nào có người kia hảo mệnh A, đại tỷ công đạo ta đi mua lương mua heo con, người đã quên à. Chu kê quốc đến là tưởng ngủ nhiều trong chốc lát, nhưng là có cái có thể lăn lộn đại tỷ, hắn nào có kia phúc khi a. Hắn này vừa nói, phó lỗi liền nghĩ tới, thật là có việc này. Trong nhà thức ăn chăn nuôi đã tổn đầy ba cái hầm, chuồng heo cũng đã hảo, hiện tại liền kém heo con. Phó lôi xúc xúc miệng, đem bàn chải đánh răng cùng cái ly phóng tới cửa sổ thượng, sau đó vô vô cậu em vợ bà vai, một bộ lời nói thâm thiê ngự khí dặn do nói, vậy ngươi phải hảo hảo làm, ngươi tỷ một người trông cái này ra thực vất vả, ngươi nhiều giúp đỡ điểm đi. Nói xong người liền thực vô sỉ ngê ngang mà đi, cùng cậu em vợ so sánh với, hắn cảm thấy bồi tức phụ đi cắt thảo vẫn là thực hạnh phúc. chương 237 bạch đến thịt, ăn xong cơm sáng chú kế quốc liền dọn dẹp một chút cưới xe đạp ra cửa đi rồi. Mới vừa chuyển đến khi đó, Chu tư ninh liền nói muốn dưỡng heo. Muốn dưỡng heo khẳng định muốn mua heo con, này chung quanh nhưng không có nông ra, tưởng mua heo con thật đúng là không dễ dàng, bất quá này có cái ông trời thân nhi tự ở, lại khó sự giao cho hắn kia đều không phải chuyện này. Vì thế Chu tư ninh thực vui sướng liền đem cái này quan trọng nhiệm vụ giao cho chú kế quốc. Chu kế quốc tiếp nhiệm vụ sau cũng là vào đầu, nay phạm vi 10 dặm nội đều là các đơn vị người nhà viện, một cái thôn đều không có, này heo con thật đúng là không hảo lộng. Trung quanh không có hy vọng, hắn liền đem ánh mắt phóng tới 10 dặm ở ngoài, trải qua hỏi thăm, hắn cười hơn 3 giờ xe đạp rốt cuộc tìm được rồi một cái có heo con bán thôn trang. Vừa vặn có một nhà nông hộ heo mẹ mới vừa sinh 7 cái heo con, kia ra nam nhân vừa nghe là tới mua heo con. Rất là cao hứng, thực nhật tình tiếp đón chu kế quốc đi chuồng heo xem heo con. Giống nhau heo mẹ đều là tháng lai giống, mang thai gần 4 tháng, ở năm sau thời điểm hạ nhai con, lại uy mãi 1 tháng tả hữu, trên cơ bản chính là đầu xuân mới có heo con chảo. Bất quá nhà này heo mẹ không biết sao hồi sự, mùa hè thời điểm không biết sao mà liền có mang, mắt nhìn muốn lạnh nó hạ nhai con, nhà này nam nhân còn phát sầu đâu, thời gian này điểm không tốt. Heo con có thể bán thời điểm vừa lúc đóng băng, mùa đông như vậy lãnh, theo con nhưng không dễ dàng nuôi sống, cho nên nhà hắn tiểu trư sinh hạ tới đều 5 ngày, này vẫn là cái thứ nhất lại đây mua tiểu trư đâu. Một cái muốn mua một cái muốn bán, này sinh ý thực dễ dàng liền nói thành. chu kế quốc cho điểm tiền, định ra tới tam đầu tiểu trư, nói tốt một tháng sau ở lại đây chào tiểu trư. Này chú không sai biệt lắm liền đến thời gian, chu kế quốc thừa dịp tới rồi cuối tuần liền chuẩn bị qua đi nhìn xem. Tức phụ, ngươi ở nhà đợi chút ra, ta, ta đi đơn vị tiếp chiếc xe đẩy tay đi. Phó lôi xem cậu em vợ đem trong nhà duy nhất một chiếc xe đạp kỵ đi rồi, liền chuẩn bị đi mượn chiếc xe đẩy tay, chỉ dựa vào chính mình khi nói, ngày này cũng ôm không bao nhiêu cỏ lâu, tốt xấu hắn đi một lần, sao mà cũng phải nhường tức phụ nhìn xem thực lực của chính mình a Hành, ta đi trong phòng nhìn xem có mấy cái bao tải, trong chốc lát đều mang lên. Hai ta đi một chuyến, sao cũng nhiều chỉnh điểm trở về. Chú Tư Ninh xoay người liền về phòng tìm bao tải đi. Đơn vị ly gần, phó lôi đi ra ngoài chỉ chốc lát sau liền đẩy cái hai đợt xe đẩy tay trở về. Bọn họ như vậy đơn vị, xe đẩy tay như vậy công cụ chính là không thiếu. Hai người thu thập thu thập, đẩy xe đẩy tay liền xuất phát. Trên đường gặp mấy cái công nhân, phó lôi quen thuộc cùng người chào hỏi. Biết bọn họ đây là đi ra ngoài ôm cỏ lau phơi tuổi lửa thời điểm đều một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ ráng. Nguyên lai like phó lỗi tức phụ trước một thời gian mỗi ngày đi cắt cỏ lau là làm cái này dùng áp bọn họ lúc ấy còn kỳ quái đâu, hiện tại lại đều hâm mộ phó lỗi cưới cái có khả năng tức phụ. Ta xem ngươi tức phụ cắt không ít đi, trong nhà còn chưa đủ thiêu sao. Có cái công nhân kỳ quái hỏi, hắn nhìn đến rất nhiều lần phó ra tiểu tức phụ dùng xe đạp chở hai cái bao tải to hướng ra đi. Như vậy lao thời gian dài, tính nhà hắn có lao đều nên trồng chất thành sơn đi, sao còn ra tới cát. Ha ha, bên này thiên lãnh, ta thức phủ còn sợ lãnh, này không vì mùa đông không bị tội, hiện tại phải vất vả điểm A Phó lôi cười ha ha ứng phó rồi qua đi. Thật sự là có lao thứ này cũng không phải gì quý giá đồ vật, bên ngoài nơi nơi đều là, đại gia đối hắn cái này cách nói cũng không gì hoài nghi. Hành à! Không nghĩ tới phó lôi tiểu tử ngươi vẫn là cái đau tức phụ. Có chút nhân viên tạp vụ trêu gẹo nói. Phó lôi ngươi ngô cười vài tiếng đều đối phó đi qua. Ra người nhà viện, tốc độ này liền nhanh lên, tru tư ninh này phiến đều quen thuộc, chọn một chỗ cỏ lau rầm rạp địa phương, ý bảo phó lôi dừng lại, hai người cầm lưới hái, một người một bên liền bắt đầu vùi đầu khổ làm. Nếu không nói có cái nam nhân làm việc chính là không giống nhau, bên này cỏ lau còn rầm rạp, Cắt cỏ lau chính là so cắt lúa mạch đơn giản nhiều, không lớn trong chốc lát, hai người liền cắt một bao tải. Tức phụ, ngươi nghỉ tạm trong chốc lát, không cần cắt, ta cắt ngươi phụ trách trang là được. Phó lỗi ngồi dậy xoa xoa cái chán mồ hôi. Ân, hành, ngươi ở phía trước, cắt xong phóng bên cạnh là được, trong chốc lát ta thu thập. Chu Tư Ninh cũng không cùng hắn tranh, nam nhân là làm gì dùng, trừ bỏ ở trên giường đất sử lực, làm việc cũng đến xử lực mới được. Vì thế hai vợ chồng liền như vậy một cái cắt một cái trang, phối hợp tới, thực mau liền trang sáu cái bao tải. Ai, vịt hoang. Phó lôi không người cắt cỏ lâu thời điểm, đột nhiên nhìn đến một cái thứ gì từ hắn trước mắt bay qua, hắn kinh ngạc một chút, ngẩn đầu nhìn lại, liền thấy được cái bóng dáng Bất quá này cũng đủ hắn phát hiện vừa mới bay qua đi cái kia là chỉ vịt hoang. Nga, là vịt hoang. Chu Tư Ninh cũng ngẩn đầu nhìn nhìn, đến không cảm thấy hiếm lạ. Nàng cắt nhiều như vậy thiên cổ đau, nhìn đến quá vô số chỉ vịt hoàng tử chính mình trước mặt bay qua, ban đầu thời điểm nàng còn kinh ngạc vài cái, ảo tưởng bắt lấy vị hấm ăn thịt, nhưng là trải qua vài lần lúc sau, nàng liền xem phai nhạt, vậy không phải nàng trong chén thịt, vẫn là an tâm cắt cổ đau, dưỡng chính mình thịt heo ăn đi. Hắc hắc, tức phụ, có nghĩ ăn vịt. Phó lội nghĩ hầm vịt, nước miếng đều phải chảy ra, lập tức không có làm việc tâm tư. hay à! Chờ về sau nhà ta chính mình dưỡng mấy chỉ, nhắc cánh, tưởng sao ăn liền sao ăn, cái này ngươi cũng đừng nhớ thương, bắt không được. chu Tư Ninh sớm buông xuống bạch đến thịt chuẩn bị. Hắc hắc, ai nói, ta ra ngựa, liền không có bắt không được vị. Phó lội xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đại làm một hồi. Ngươi nhưng đừng khoác lác, lúc trước ở trên núi đuổi đi con thỏ sự còn nhớ do không, còn nói muốn chu chu cho ta bắt thỏ ăn đâu. Kết quả ta tổng cộng liền ăn ngươi không đến 5 con. Chu tư ninh nhịn không được sốc hắn gốc gác. Hắc hắc hắc, đó là ngoài ý muốn. Khi đó ta gì công cụ đều không có, còn có tiểu hà cùng tiểu hòa kia hai cái kéo chân sau, ta này tâm tư đều không thể dùng đến bắt thỏ thượng, đâu có thể nào bắt được. Phó lôi xem tức phụ nhắc tới chính mình hắc lịch sử, nhịn không được hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng chuẩn bị lừa dối quá quan, hiện tại liền không giống nhau, không kéo chân sau ta khẳng định có thể làm ta tức phụ An thượngầm vị phó lộ tin tưởng tràn đầy ma đau soàn soạnt đối với còn không có nhìn đến ảnh vị hoang dùng sức hành a ta liền lại tin tưởng ngươi như vậy một hồi A nghĩ du tư tư vị thật nhiều thiên không sao ăn thịt chu tư Ninh cũng thèm, nghĩ trong nhà cỏ lau đã không ít hôm nay thiếu cắt điểm cũng không đáng ngại khiến cho này người trẻ tuổi sắt một đi. phó lỗi nghe tức phụ đồng ý nhạc đem trong tay lười hái hướng trên mặt đất một ném Đẩy khởi xe đẩy tay liền hướng ra chạy, tức phụ, ta trước đêm này đó có lao đưa về ra đi à, ngươi ở ven đường chờ ta, ta một lát liền trở về A Hắn đến về nhà chuẩn bị điểm công cụ, tay không chảo vịt gì quá hạ giá. Ơn, hành, ngươi đi nhanh về nhanh à, đừng quên đem bao tải lại lấy về tới, đúng rồi, lại đem ấm nước mang lên, bên trong thủy không nhiều lắm, ngươi về nhà rót mãn nước sôi để ngội lại mang lại đây. Chu Tư Ninh phân phó nói Ai, được rồi. chương 238 heo mẹ tiến vòng. Bởi vì phía trước có vị thoang treo, phó lôi tốc độ có thể so với phi ma thối. Một cái qua lại cũng chưa dùng nửa giờ, hắn đem xe chống đỉnh hảo, đem ấm nước đưa cho tức phụ. Chính mình liền cầm tự chế công cụ, vui sướng hướng cỏ lao ào chỗ sâu trong đi đến. Tức phụ, người ở nghỉ một lát nhi, ta đi vào chuyển một vòng A. Chu tư ninh không quản nàng. Tiếp nhận ấm nước vặn ra uống một hớp lớn, vừa mới đã nghỉ ngơi nửa giờ, nam nhân không cái chính lưu, nàng phải nhiều ra điểm lực. Đem ấm nước phóng hảo, nàng đứng lên, không người nhặt lên ném xuống đất lươi hái liền không người bắt đầu cắt khởi cỏ lao tới. Thấy được thấy được, ta nhìn đến một con vịt hoang. Không nhiều lắm trong chốc lát, phó lội hưng phấn thanh em liền từ bên trong truyền ra tới. Ai nha, liền thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa liền bắt được. Thanh em rất là ảo não. Lại đến, tiếp theo khẳng định có thể bắt lấy. Đây là chính mình cho chính mình khuyến khích đâu. Ngươi nếu là tại hạ đi, có bao nhiêu vị đều bị ngươi dọa chạy. Chu Tư Ninh không nhịn xuống ở bên ngoài hô một câu, lập tức bên trong lại không có thanh âm. Chu Tư Ninh nghiêng thai nghe xong nghe, lắc lắc đầu, nghĩ thầm này nam nhân đôi khi liền cùng hài tử giống nhau, gặp được điểm thích, liền không cai chính được rồi. Nàng tiếp theo không người soát soát soát bắt đầu cắt cỏ đau. Ở nàng chính mình chứa đầy một cái bao tải thời điểm, phó lôi rốt cuộc từ bên trong chạy ra tới. Thật ra liền nghe được hắn kia hương phấn kêu to thanh em, tức phụ, tức phụ, ngươi xem ta cho ngươi bắt cái gì. Chú Tư Ninh ngẩn đầu hướng thanh em phương hướng nhìn lại, nghĩ sẽ không thật làm hắn bắt được đi. Không lớn trong chốc lát, phó lôi liền hương phấn chạy ra tới, trong tay xác thật bắt lấy một con vịt hoang. Ta liền nói đi, không có kéo chân sau, ta chảo vịt hoang vậy cùng chơi dường như. Xem này vịt nhiều phì, buổi tối ta cho ngươi hầm tràn đầy một nổi, ngươi nhưng kính ăn. Hắn rơ lên trong tay chết vịt run run, khoe khoang nói. Hành à, ta đây nhưng có lục ăn. Chu Tư Ninh không cùng nàng làm trái lại, mà là theo hắn nói đi xuống nói. Nga! Ha ha, kỳ thật vẫn là tức phụ ngươi tay người hảo, nếu không hôm nay ta cho ngươi trợ thủ đi. Phó lôi sừng sốt, phát hiện chính mình nói gì sau rất là đông cứng đem lời nói cấp xoay trở về. Nói giỡn, thật vất vả bắt chỉ vịt, nếu là làm chính mình hầm, kia thật đúng là bạch ngủ. Mới vừa kết hôn lúc ấy hắn nhưng thật ra tích cực mà đem nấu cơm này sống đoạt lại đây, đau tức phụ nam nhân sao có thể làm tức phụ làm lụng vất vả đâu, hắn khi đó cũng xác thật làm ra dáng ra hình, làm cơm không phải gì mỹ vị, nhưng là luôn là có thể đem đồ ăn làm thủ. Tức phụ mỗi lần ăn đều mùi ngon, làm hắn rất có cảm giác thành hiệu bất quá sau lại bọn họ ra tới làm việc, hơn nửa năm không có làm cơm, chờ dọn đến bên này sau, hắn khác sâu cảm thấy tức phụ nấu cơm so với chính mình làm ăn ngon nhiều, vì thế hắn thực vô sỉ đem nấu cơm cái này việc lại ném cho tức phụ, lại không nói đương hảo nam nhân. Hành à, vậy chạy nhanh nhiều ôm điểm có lau trở về, nếu không hôm nay này vịt liền hầm không thượng. Chu Tư Ninh nhàn nhạt uy hiếp một câu. Nay còn không dễ dàng, túc phụ ngươi nói muốn cắt nhiều ít trở về ngươi nam nhân là có thể cho ngươi cắt nhiều ít trở về. Phó lộ như là lại bị tiêm máu gà giống nhau, đem vị thích đáng phóng tới xe đẩy tay thượng, sau đó đi qua đi đoạt lấy quá tức phụ trong tay lưới hái, không người liền bắt đầu làm việc. Hai người biên nói chuyện biên làm việc, một bên mặc sức tưởng tượng vịt như thế nào ăn được ăn, một bên đối với cỏ lau dùng sức, buổi chiều tam điểm thời điểm, đệ tam xe cỏ lau đã chứa đẩy. Trong chốc lát hai ta cùng nhau về nhà đi, Sau đó ta lại đến cắt một xe, ngươi liền lưu tại ra nấu cơm đi. Phó lôi đem trên xe bao tải đều bó hảo, chuẩn bị mang theo tức phụ về nhà đi. Là thời điểm bắt đầu nấu cơm. Chu Tư Ninh nhìn nhìn sắc trời, gật đầu đồng ý, hành, ta đây về nhà nấu cơm đi, ngươi cũng đừng làm, làm một ngày, về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Rốt cuộc là chính mình nam nhân, đâu có thể nào không đau lòng. Nghe được tức phụ nói, phó lôi lại cười ngây ngô lên không cần lúc này mới nào đến nào à liền không lưng cắt điểm thảo so ngày thường đi làm chính là nhẹ nhàng nhiều vừa lúc hôm nay mượn xe đẩy tay ta nhiều tới các một chuyến liền đỉnh ngươi dùng xe đạp chạy vài tranhnh hắn cũng là đau tức phụ người nghĩ chính mình nhiều làm điểm tức phụ không phải có thể thiếu làm điểm sao hai người đôi mắt nhỏ một đôi lập tức dính đến cùng nhau có chút phân không khai tư thế chờ về đến nhà phó lôi đem bao tải đều tá tới rồi hậu viện Tiếp nhận tức phụ đưa qua nước sôi để ngồi, từ ngực từ ngực uống lên một hồi, lau miệng liền lại đẩy xe đẩy đi ra ngoài. Chú Tư Ninh không lo lắng hậu viện kia một đống cỏ lau, đầu tiên là đi nhà chính nấu nước, chờ thủy khai công phu, nàng cầm dao phê tức vài cái đại khoai tây. Chờ trong nồi thủy khai, nàng dùng một cái bùn gỗ trăng vịt, dùng gáo múc nước gấm hướng vị thượng tưới, sau đó thừa dịp nóng hổi kính, đôi tay tung bay đi xuống rút vào. Chờ đều thu thập sạch sẽ. Nàng sách ra cái dịu tới, quăng quăng vài cái tử đem một con vịt liền băng thành tiểu khối. Sau đó một lần nữa nhóm lửa, đem nồi sắt thiêu nhiệt, bỏ thêm chút nữa ru, chờ ru nhiệt, đem vịt khối đảo đến trong nồi phiên xào, xem vịt ra đều quay, nàng lại đổ điểm nước tương cùng với trong nhà có thể tìm được gia vị, cuối cùng đổ nửa nồi nước lạnh đi vào. Nàng mới vừa đem vịt hồng thượng, viện môn khẩu liền lại có động tính. Đại tỷ, đại tỷ, ta đã trở về. Chu kế quốc xem viện môn mở rộng ra, biết khẳng định là đại tỷ ở nhà, vì thế đem nhóm đều đẩy ra, làm mặt sau xe bỏ có thể đuổi tiến vào Ai, ngươi thật đúng là năng lực, ta làm ngươi mua tiểu trừ, ngươi sao trả lại cho ta lộng một đầu lao heo mẹ trở về đâu? Chu tư ninh ra cửa vừa thấy, tức khắc bị xe bỏ thượng lôi kéo đồ vật cấp kinh tới rồi. Mà đáp lại chu tư ninh hỏi chuyện chính là kêu bị trói gô đặt ở xe bỏ thượng heo mẹ tê gào thanh nghe tới khẳng cả giọng, đặc thê thảm. Chờ một lát ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, hiện tại trước chạy nhanh cấp an bài cái địa phương đi, này heo đều cột lấy đã nửa ngày. Chu kế quốc lao trên đầu hãn, con dùng an bài gì A hậu viện chuồng heo đều là có sẵn. Cũng may xe bỏ thượng heo mẹ này một đường hí, dẫn tới mấy cái nhân viên tạp vụ chú ý, lúc này đang đứng ở cửa xem náo nhiệt đâu, xem bọn họ chuẩn bị nâng heo mẹ đi hậu viện. Phòng ở mặt bên độ rộng, có điểm tiểu, xe bò không qua được, chạy nhanh thét to lại đầy hỗ trợ. Mấy cái đại tiểu hỏa tử một người nâng một chân, 200 cân tả hữu lao heo mẹ liền như vậy nhẹ nhàng cấp nâng đến hậu viện tân cái chuồng heo đi. Xe bò thượng còn có hai cái sót che, chú tư ninh mở ra vừa thấy, hoặc bên trong cư nhiên là bảy chỉ tiểu trư, nàng xem đôi mắt đều sáng. Chờ đem heo mẹ an bài hảo sau, chu kế quốc cùng nhân viên tạp vụ nhóm khách khí hai câu. Tiêu chờ trong nhà heo nuôi lớn, thỉnh bọn họ ăn thịt heo, mấy cái nhân viên tạp vụ giúp xong đội, nhìn náo nhiệt sau, cũng liền đều ai về nhà nấy. chu kê quốc đem người tiện đi, quay đầu làm cái kia xa phu từ từ, hắn chạy tới tìm đại tỷ đòi tiện đi, tỷ, ngươi lại cho ta lấy 150 đồng tiền. Chú tư ninh gì cũng không hỏi, vào nhà liền cho hắn cầm tiền, kỳ thật cũng không cần hỏi, lão heo mẹ đều tiến nhà mình trốn heo kia nhiều ra tới tiền là làm gì rõ ràng. Chu kê quốc đếm đếm, qua tay cho kia sa phu, đây là 100 năm, hơn nữa ta phía trước cho ngươi 50 khối, vừa lúc là 200 khối, ngươi điểm điểm. Kia sa phu cẩn thận đếm đếm, xác định tiền số đối, lúc này mới cẩn thận đem tiền phong tới bên trong trong túi, không sai, giữ lại những cái đó lương thực ta mình cái liền cho ngươi đưa lại đây. Chu kê quốc cùng nhân khách khí hai câu, liền đem sa phu cung cấp tiền đi, Chương 239 lưu không lưu. Đóng lại viện môn, Chu Kế Quốc liền cùng đại tỷ giải thích, vì sao đi mua tiểu trừ, cuối cùng liền heo mẹ đều cấp kéo trở về. Nguyên lai like hắn hôm nay dựa theo ước định đi đính tiểu trư kia ra, kia ra nam chủ nhân tiếp đại hắn thời điểm vẻ mặt khuôn mặt lũ sâu thảm đạm Chu Kế Quốc vừa thấy nhân ra như vậy, liền không dám hỏi nhiều, suy nghĩ chạy nhanh bắt tiểu trư hắn liền chạy lấy người. Kết quả hắn là đem tiểu trư bắt, Kìa ra nam chủ nhân cũng chính là vừa mới cái kia sa phu lại đột nhiên hỏi hắn, ba con tiểu chư đủ sao, nếu là hắn còn muốn tiểu chư nói, hắn có thể hơi chút tiện nghi điểm bán cho hắn. Chu kế quốc vừa nghe hắn chủ động mở miệng giảm giá lập tức dâng lên cảnh giác tính, sẽ không này tiểu chư có gì tật xấu đi. kia nam nhân nhìn ra chính mình nói làm nhân ra hiểu lầm, sợ khác tiểu chư không bán đi, liền vừa mới ra tay này bà con nhân ra cũng không cần cho nên chủ động đem sự tình trước sau đều cùng chu kế quốc nói. Nguyên Lai like là trong thôn nghe được tin, nói quốc gia muốn bắt đầu thực hành công xã nhân dân thể chế, muốn hủy bỏ hương xây dựng chế độ. lão nông dân kỳ thật cũng không biết gì công xã bất công xã, bất quá chính là có người chuyển, nếu là biến thành công xã nói, nông dân trong tay thổ địa đều đến giao cho cái công xã, nói cách khác về sau thổ địa không ở là cá nhân mà là tập thể, cái này cũng chưa tính, trừ bỏ thổ địa trong nhà xúc vật cùng nông, cụ từ tử, đều phải về vì tập thể sở hữu. Này nam nhân chính là ở sầu cái này, chính mình nuôi trong nhà đã nhiều năm láo heo mẹ, mỗi năm rửa vào nó hạ ngại con bán trong tay còn có thể tránh hai cái số tiền, nếu là thật sự thổ địa cùng xúc vật đều về công hiếu, kia chính hắn liền gì cũng đã không có. Sầu vai thiên, cũng nghĩ không ra có gì biện pháp, hôm nay xem chu kế quốc tới mua heo con, hắn linh cơ vừa động, Nghĩ nếu là đem trong nhà heo đều thừa dịp không về phía trước bán, tốt xấu trong tay hắn còn có thể dư lại điểm tiền, vì thế hắn mới mở miệng hỏi như vậy một câu. Chu kế quốc nghe hắn nói xong, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trong khoảng thời gian này bận bận rộn rộn, trước sau cũng chưa nhàng rồi, hắn đều đã quên còn có như vậy cái đại sự đâu. Bất quá hắn nhớ rõ lúc ấy cái này chính sách là sang năm xuống dưới, không nghĩ tới đời này hiện tại liền có tin tức này. Nếu biết nơi này không có gì miêu nị, nghĩ đại tỷ hiện tại sức mạnh, khẳng định là muốn ở nhà dưỡng heo. Nếu là chính mình cho nàng mua hồi một đầu heo mẹ đi, nàng hẳn là sẽ cao hứng đi. Cho dù đại tỷ không nhìn chúng này đầu heo mẹ, đến lúc đó giết ăn thịt cũng là tốt. Chu kế quốc như vậy nghĩ, liền cùng nhân gia bắt đầu có kẻ mà cả. Hiện tại quốc gia thu thịt heo sống quý nhất cũng liền năm mau tiền một cân, kêu láo heo mẹ cũng mới 180 cân tả hữu Hơn nữa kêu bẩy chỉ tiểu trư, hai người thương lượng tới thương lượng đi, lấy 120 đồng tiền thành giao. Lúc sau chu kế quốc nghĩ đến trong nhà lập tức nhiều ra nhiều như vậy há mùm tới, chỉ dựa vào hắn cùng phó lội mỗi tháng về điểm này cung ứng lương khẳng định là không đủ, vì thế lại làm kia heo mẹ tiền chủ nhân rắc đầu, ở trong thôn cho hắn thu điểm lương thực. Gì lương thực không cự, chỉ cần heo có thể ăn là được, hắn dựa theo thị trường mua sắm. Kêu nam nhân đi ra ngoài trong chốc lát, liền cho hắn thu xếp mấy trăm cân lương thực, đại đa số đều là khoai lang khoai tây loại này lương thực phụ, bắp đều rất ít. Chu kế quốc vừa thấy như vậy không được à, không thể quăng nhìn heo ăn, người không ăn à, vì thế thu xếp muốn thu điểm lương thực tinh, đương nhiên giá cả tương đối chương trướng. Bọn họ thôn liền một chiếc xe bò, nay cái trước đem heo mẹ cùng tiểu trư cấp ta đưa tới, ta cùng nhân ra nói tốt, Minh cái cấp ta đem lương thực lại đưa lại đây. Chu kế quốc ký càng tỉ mỉ cấp đại tỉ nói hôm nay đi bán heo đụng tới tình huống, tỉ, kia heo ngươi nhìn chúng không, lưu không lưu. Nếu là đại tỉ không nghĩ dương nói, hắn minh cái liền tìm người tới ra giết heo, nghĩ đến hầm thịt heo kia mùi hương, hắn chảy nước rãi có chút khống chế không được. Ấn, sao như vậy hương đâu, ta này heo còn không có sát đâu a Chu kế quốc cư nhiên thật nghe thấy được thịt hương vị, bị này mùi hương thèm, nam chủ đều khó được trở nên ngu đần. A nha, chỉ lo cùng ngươi nói chuyện, ta vịt nhưng đừng hầm hồ. Chú Tư Ninh nhớ tới trong nổi còn có vị đâu, chạy nhanh hạ giường đất hướng bên ngoài chạy. Cũng may nàng phóng thủy nhiều, sốc lên cái dùng cái sẻn trên dưới phiên một chút, không hổ đế. Bất quá hiện tại phóng khoai tây đã trưởng nàng dứt khoát trực tiếp hướng trong nổi giải điểm muối hôm nay liền ăn làm nổi vị Đến nỗi khoai tây, trong chốc lát cắt thành phiến, trong nhà còn có hai cái ớt tay. Buổi tối lại xào cái ớt cay khoai tây phía được. Tỷ, này vị từ đâu ra? Chu Kê Quốc cũng đi theo ra tới, nhìn đến trong nổi thật đúng là vịt, có chút tò mò. Phải biết rằng bên này thật không gì mua đồ vật địa phương, này Phạm Vi 10 dặm cũng liền như vậy một cái tiểu cung tiêu xã, bên trong đến là ngẫu nhiên có thịt heo, chính là thiệt tình không nhiều lắm, đôi khi chờ bọn họ đã biết qua đi nhân ra đã sớm bán xong rồi. Đến nỗi gà vịt gì đó trên cơ bản là nhìn không thấy. Người tỷ phu chảo. Chu Tư Ninh nói cái này vẻ mặt tiêu ngạo. Đương động quá trình như thế nào, dù sao cuối cùng bắt được chuột miêu chính là hảo miêu. Ai nha, ta đại tỷ phu lại bắt đầu làm lại người cũ. Chu Kê Quốc cười nói, hắn cũng nhớ tới lúc trước đại tỷ phu vừa tới trong nhà một hai phải mỗi tuần cấp đại tỷ bắt thỏ an sự. Ha ha, nhưng không, hôm nay đôi ta đi cắt cỏ lau, nhìn đến vị thoang hắn liền ngồi không được. Một hai phải chảo chỉ hầm ăn, không nghĩ tới thật đúng là làm hắn cấp bắt được. Chu Tư Ninh ngồi xổm xuống thân đem bệ bếp hỏa rút khỏi tới điểm, trong nồi canh không nhiều lắm, giữa một rượi là có thể ra nồi. chu kế quốc nghe nàng nói như vậy cũng nghĩ đến, đúng rồi, ta bên này có lau đã có rất nhiều bọt nước tử, kia địa phương thích hợp vị thoang thủy điểu gì sinh trưởng sinh sôi nổi nở, ta qua đi tìm xem có phải hay không còn có thể tìm được điểm vị thoang chứng gì. Lý luận thượng là như thế này, nhưng là ta cắt nhiều như vậy thiên cổ đau, liền nhìn đến vị hoàng tử ta trước mặt bay qua, chính là một cái vị hoàng trứng cũng chưa nhặt được, ngươi nếu có thể nhặt được kia nhưng hảo, ta cho ngươi Liêm hột vịt muối ăn. Chú Tư Ninh đứng lên, cầm lấy dao phê bắt đầu cấp khoài tây cắt miếng. Nàng tuy rằng là cái chăn nuôi viên, đối với rất nhiều động vật sinh hoạt tập tính nàng đều hiểu rõ với ngực, nhưng là ở nàng thế giới kia, hoang dại động vật đã phi thường thưa thớt. Vịt gì đều là nhân công nuôi dưỡng, cho nên hiện tại làm nàng dựa vào vị hoang sinh hoạt tập tính đi tìm vị hoang trứng, nàng thật đúng là không được. Chu kế quốc vừa nghe hột vịt muối đôi mắt lập tức sáng, sau đó cả người đều hát hát nở nụ cười. Đại tỉ, ngươi ở nhà nấu cơm đi, ta đi tiếp tiếp ta tỷ phu đi. Thuận tiện đi xem có thể hay không nhặt được hai trứng vịt, ta cảm thấy ta vận khí rất không tồi, cố ý đi nhặt trứng vịt, sao cũng có thể làm ta nhặt được hai đi. Hắn nói xong cũng mặc kệ đại tỷ, xoay người liền hướng bên ngoài chạy. Chu Tư Ninh ở phía sau muốn kêu người đều không đổi tranh, cuối cùng chỉ là lắc lắc đầu, túi đầu tiếp tục thiết chính mình quay tây. Trong lòng lại nghĩ, cái kia yêm dưa muối cái bình hình như là làm nàng phong tới nhà kho, trong chốc lát đến tìm ra soát soát, còn có trong nhà hàm muối cũng không nhiều ít, nếu là yêm hột vịt muối chính là không đủ. Trong chốc lát đến vội vàng cung tiêu xã tan tầm phía trước đi mua điểm trở về mới được. Đến, vị này đối với nam chủ hảo vận là tin tưởng không nghi ngờ, ngày thường nam chủ không phải có tâm, có gì chuyện tốt còn nhưng kính hướng trên người hắn âm, hắn hiện tại cô ý đi tìm vị hoang trứng, kia vị hoang trứng còn không bài đội hướng hắn dưới lòng bàn chân tâu A. Nghĩ quá không được mấy ngày, trong nhà là có thể ăn thượng lưu du hột vịt muối, nàng cũng có chút khống chế không được nước miếng. chương 240 hột vịt muối. Chờ chú tư ninh làm tốt cơm. Phó lôi cùng chu kế quốc cũng đẩy xe đẩy tay đã trở lại. Sao, đây là không tìm được. Một cái chứng cũng chưa tìm được. Nàng xem hai cái trên mặt biểu tình nhưng không giống như là có gì cao hứng sự bộ dáng, bất quá nghĩ nam chủi hảo vật khí, muốn nói hắn ra ngựa, một cái chứng cũng chưa tìm được nàng vẫn là không tin. Hai người không nói chuyện, hợp lực đem xe đẩy tay đẩy đến trong viện, sau đó phó lôi phất tay liền ẩm một tiếng đem viện môn cấp khóa lại. Sau đó Chu tư ninh liền xem này hai người lập tức liền đem khỏe miệng cấp kéo ra, cười kia kêu, kêu một cái sán lặn a Hắc hắc hắc, ta cùng người nói tức phụ, chúng ta vừa mới thu hoạch nhưng lớn. Phó lôi mấy cái bước nhanh liền tiến đến tức phụ bên người, bắt đầu khoe ra. a Chu tư ninh hướng trên xe xem, nghĩ bọn họ đã coi thu hoạch, kia khẳng định là dấu ở trên xe. Vừa rồi trên đường sợ đụng tới người, nhìn đến chúng ta lại là vịt lại là trứng, không tốt. Ta liền đem đồ vật đều giấu ở bao tải phía dưới. Chu Kê quốc rỗi tay đem mặt trên hai cái bao tải túm xuống dưới, đem tảng đến bên trong hai chỉ bị trói miệng vịn sách ra tới. Xem, là sống, chúng ta nghĩ hôm nay đều hầm một con vịt, nếu là ở lộng chết trở về, một chốc một lát ăn không được sợ hỏng rồi. Phó Lôi cũng đi theo từ trên xe móc ra một cái dùng cỏ lau biên một cái thảo túi, bên trong tất cả đều là lục lục vị thoa trứng. Tức phụ, ngươi cũng không biết Chúng ta hôm nay cắt cỏ lau địa phương ở hướng trong đi không bao xa chính là vị hoang hoa, ai nha, kia nhiều đủ, cũng chưa đặt chân điện. Phó lội khoa trương nói. Nói thật, lúc ấy hắn nhìn đến đầy đất vị hoang hoa, hắn liền trận tròn mắt, hắn buổi chiều thời điểm tiến vào chảo vị hoang thời điểm sao liền không thấy được quá đâu. Rõ ràng này ly chính mình làm việc địa phương không xa. Phải không, các ngươi nhặt nhiều ít. Chú tư ninh cao hứng tiếp nhận kia túi chứng vịt, dơ lên trước mắt nhìn kỹ. Chúng ta đếm nhặt, chừng 50 cái, vốn gì ta còn tưởng nhiều nhặt điểm, kết quả kế quốc không cho, nói cho vị hoang điểm đường sống, ta tưởng tượng cũng là, ta không thể làm kia mổ gà lấy trứng sự, năm nay nếu là đem trứng vịt đều nhặt xong rồi, sang năm ta liền ăn không đến vịt. Hán phó lôi cũng là có tri thức có văn hóa người, này đó thu thiển đạo lý hắn vẫn là hiểu. Ơn, làm phi thường đối. Chu Tư Ninh khen ngợi một câu, trong lòng nghĩ 50 cái trứng vịt. Phòng trừng nàng cái kia dưa mối cái bình hẳn là có thể chứa đi. Hắc hắc, đương nhiên thứ này êm hảo mùa đông nổi tiếng đâu. Ta cùng kế thủ đô nói tốt, chờ minh cái tan tầm đôi ta cầm đèn tin lại đi xa một chút địa phương chuyển động chuyển động. Ta này trước mặt đều nhiều như vậy chứng, phòng trừng khác có lao lao cũng đến có không ít. Cảm tình, bọn họ tuy rằng không nghĩ đổi tận rất tuyệt, nhưng là lại muốn đi soàn soạn càng nhiều vị hoang Chú Tư Ninh đối với bọn họ như vậy tiến tới phi thường duy trì, bàn tay vung lên nói, kia cảm tình hảo, hôm nay chúng ta hảo hảo ăn một đốn vịt, Minh cái các ngươi đều nỗ lực điểm, năm trước nhà ta có thể ăn được hay không đến thịt liền toàn rửa các ngươi. Vào lúc ban đêm, bạch đến không ít thịt một nhà ba người rất là hạ tí đầu đối đầu gặp một buồn thịt vịt, một đám ăn mồm mép lém lỉnh mã ha, chính là một buồn thịt vịt đối bọn họ tới nói thiếu điểm, mới vừa gặm ra hưng thú trậu liền không. Phó lỗi nảy sinh ác độc nói, minh cái ta hầm hai chỉ ăn. Chú tư ninh cơm nước xong liền mặc kệ, nàng đến đi hậu viện nhìn xem kia lao đầu heo mẹ cùng mấy chỉ tiểu chư thế nào, còn phải cho chúng nó lộng điểm ăn, nghe nói giữa chưa liền từ bên kia xuất phát, liền cơm chưa cũng chưa cấp ăn, đến bây giờ phòng trừng đến đói quá sức. Đến nỗi nhặt cái bàn xoát chén, không có phó lôi cùng chu kế quốc ở sao, nấu cơm bọn họ không được, điểm này sống bọn họ vẫn là có thể làm. Nàng một khai chuồng heo môn, heo mẹ kêu tê tâm liệt phế chu lên thanh liền chuyển tới, chú tư ninh nghe rằng, xem ra heo mẹ là thật đói bụng. Tiến vào sau, nàng kéo ra đóng lại heo mẹ phòng đơn môn, đi vào rất có kỹ xảo trấn an heo mẹ trong chốc lát, gần gui xem xét một phen, lúc này mới đi ra, đi đến nhà chính đi cấp này đầu heo mẹ nấu thực đi. Này heo mẹ hẳn là mới vừa một tuổi nhiều, đúng là sinh sản hoàng kim kỳ, cho nên đến hảo hảo dưỡng. Về phòng sau, nàng xem hai người đã đem phòng bếp thu thập nhanh nghẹn, vừa lòng ngồi ở tiểu băng ghế thượng đem trang khoai tây bao tải kéo ra, bắt đầu chọn lựa. Tức phụ, ngươi chuẩn bị cấp nhà ta heo nấu khoai tây ăn à. Phó lôi thỏ qua tới hỏi. Ấn. Chu tư ninh ở bao tải lay, đem lớn lên hình thủ kỳ quái những cái đó, hoặc là tiểu nhân khoai tây đều chọn ra tới, chuẩn bị trong chốc lát tẩy tẩy nấu nấu, trước đêm hôm nay này đốn đối phó qua đi. Phó lỗi ngồi sổn xuống giúp đỡ hướng chậu nhặt, nhà ta khoai tây liền nhiều như vậy, vì không được vài lần đi. Hắn có điểm sợ trong nhà này đó cải bác thảo đều làm kia lao đầu heo mẹ cấp ăn, đến lúc đó bọn họ mùa đông nên chắc cổ. Ấn, liền đối phó quá hôm nay ngày mai là được, đại bảo cùng nhân gia đính hảo, Minh cái liền cấp ta đưa lương từ tới, ta phỏng trường sớm nhất cũng chúng tuyển ngọ đến. Nói cách khác, nhà mình khoai tây đến căng hai đốn còn có ta tồn những cái đó thức ăn chăn nuôi, hiện tại còn không có lên men hào đâu, còn không thể uy heo, bất quá phòng trừng lại quá cái một vòng tả hữu nhóm đầu tiên tồn nên có thể ăn. Ngay từ đầu chỉ tính toán dưỡng mấy đầu tiểu trư tới, cho nên trong nhà không trước tiên chuẩn bị, lúc ấy nàng liền suy nghĩ, có một bao tải khoai tây, sao mà cũng có thể đỉnh đến nàng chứa đựng thức ăn chăn nuôi lên men hảo Hiện tại đột nhiên tới một đầu láo heo mẹ. Này một bao tải khoai tây hiển nhiên liền có chút không đủ nhịn. Cũng may chu kế quốc đồng chí xúc động là xúc động, lúc ấy vẫn là dài quá đầu vóc, còn biết thuận tiện mua điểm vì heo lương thực trở về, cho nên nàng chỉ cần nhọc lòng hôm nay ngày mai hai đốn cơm heo là được. Phó lôi nghe thẳng gật đầu, hắn đối này đó không gì khái niệm, chỉ cần tức phụ nói hành vậy hành. Tức phụ, ngươi này đó có phải hay không muốn tẩy, ta tới. Hắn vén tay áo bắt đầu làm việc. Vì thế hai vợ chồng cùng nhau bận việc, một đốn đơn giản cơm heo không lớn một lát liền nấu hảo. Lượng lượng sau phó Lôi xách theo thùng liền đi hậu viện uy heo. Ngày hôm sau, Phó Lôi cùng Chu Kế Quốc dậy sớm cơm nước xong liền đi làm, bởi vì phải đợi nhân ra đưa lương thực, cho nên buổi sáng Chu Tư Ninh liền không ở đi ra ngoài cắt cỏ lau. Nàng đem heo uy hảo sau, liền đi hậu viện đem chồng chất đến tường viện bên cạnh một đống lớn cỏ lau lộ châu mai tản ra, phô đến hậu viện trên mặt đất. Chuẩn bị thừa dịp thiên hảo, phơi một phơi, như vậy ướt phóng không thể được, không nhiều thượng thời gian bên trong, cỏ lao đều đến nổ lạ. Chờ 10 giờ nhiều, tiên viện liền có động tĩnh, Chu Tư Ninh chạy nhanh tiến lên viện đi xem, quả nhiên vẫn là ngày hôm qua cái kia sa phu, vội vàng một chiếc xe bỏ ở cửa đâu. Đại muội tử, hôm qua ta đã tới còn nhớ rõ không? Hôm nay ta tới cấp các ngươi đưa lương thực tới. Kia sa phu nỗ lực tưởng bài trừ một chút cười tới. Nhớ rõ Nhớ rõ. Chú Tư Ninh chạy nhanh qua đi, đem viện môn đều kéo ra, làm hắn có thể đem xe bò đổi tiến sân tới. Chờ xe bò vào sân, Chu Tư Ninh liền xem trên xe dùng vải bố túi lắp lên, bất quá từ kia độ cao tới xem, hẳn là không ít. Ha ha, ta nghĩ nhà các người phỏng trừng không gì đồ vật uy kia láo heo mẹ, nay cái dậy thật sớm cho các ngươi đưa khoai lang đỏ tới. Kia Sa Phu đem xe bò đuổi tiến sân sau, hỏi Chu Tư Ninh đem đồ vật tán nào. Sau đó cũng chưa dùng nàng động thủ, vài cái tử liền đem xe bỏ thượng bao tải đều tá xuống dưới. chương 241 triệu ra tiểu tức phụ. Cái kia sa phu đem đồ vật rỡ xuống tới sau cũng không lập tức đi, chú tư ninh cho hắn đổ ly nước sôi để ngồi, hắn ừ ngực từ ngực uống lên sau, mở ra bao tải khẩu, làm chu tư ninh nghiệm hóa. Xe bỏ vận không dưới quá nhiều, ta liền chức nhưng này khoai lang đỏ cho các ngươi vận tới, liền sợ các ngươi trong nhà không gì đồ vật uy heo kia xa phu nói thực thật thành. Chu Tư Ninh gật gật đầu, hắn nếu là không tới, xác thật không gì vì heo. Này hai túi đều là khoai lang đỏ, cấp heo ăn. Hắn mở ra bao tải khẩu làm Chu Tư Ninh xem, theo không chọn tốt xấu, cho nên ta liền ở trong thôn thay đổi điểm như vậy không lập trình, tiện nghi. Chu Tư Ninh thăm dò vừa thấy, hắn cái gọi là không lập trình chính là dưa vẻo táo nứt ý tứ, bao tải khoai lang lớn lớn bé bé siêu siêu vẻo vẻo bề ngoài không quá nhận người thích. Sa phu xem nàng ngật đầu, lại kéo ra khác ba cái bao tải, đây là cám, cũng là huy heo. Ngươi ngày thường nấu cơm heo thời điểm múc thượng một chút, heo ăn có ngon miệng hùng, mập lên. Nghĩ đến nhà mình mới vừa nuôi lớn lao heo mẹ, hắn là thiệt tình đau à, nếu không phải tình huống không cho phép, hắn nói gì cũng không thể đem heo mẹ để bán. Ơn, hành, yên tâm đi, ta cũng là nông thôn ra tới. Ở quê quán thời điểm dưỡng quá heo. Chú Tư Ninh nhìn ra nhân ra là không yên tâm, tuy rằng không rõ hắn vì chính là gì, bất quá vẫn là nói vài câu an ủi người nói. hào hảo, vậy là tốt rồi. Sa Phu cũng ý thức được chính mình nói quá nhiều, ngượng ngùng ngật đầu, tiêu hành, này đó ngươi ăn trước, lương thực tinh trở mình cái sáng sớm ta lại cho các ngươi đưa tới, trong nhà còn có sống, ta liền đi trước. Nói xong liền chạy nhanh vội vàng xe chạy lấy người. Chú Tư Ninh chịu chịu khoe miệng, người này sao như vậy sẽ không nói đâu, vừa mới còn nói đưa tới đều là cho heo ăn, hiện tại lại khách khí làm nàng ăn trước, đây là mắng chửi người lâu đi. Giữa trưa cơm heo cấp bậc liền tăng lên, cám da khoai lang, heo mẹ cùng tiểu trư đều ăn khỏ khẻ khỏ khẻ. Tới rồi buổi tối, một nhà ba người vây ở một chỗ gặm hai chỉ vịt, lần này mọi người đều ăn bụng lưu viên, cơm nước xong cũng chưa lo lắng thu thở. Đồng đèn tin cùng túi tử ba người liền đạp xe hương cỏ lau đáng sắt đi. Đúng vậy, lần này hành động Chu Tư Ninh cũng tham gia, bởi vì nàng cũng là cái ái ham ngón lợi nhỏ người, rõ ràng hôm nay đi chính là bạch nhặt trứng bị, lại còn có không thể thiếu, nàng đương nhiên muốn chính mắt thấy như vậy rầm rộ. Vì thế một nhà ba người đằng đằng sát khí liền đi quét sạch. Ở nam chủ siêu cao vận khí thêm vào hạ, này một chuyến đêm hành phi thưởng thuận lợi. Bọn họ mấy cái từ chu kế quốc lánh, trực tiếp liền sờ đến vị hoang đàn hang ổ đi, sau đó nhặt trứng nhặt trứng, chào vịt chào vị tức khắc cỏ lao đã gà bay chó sủa lên. Chờ vài người về đến nhà thời điểm, trên đầu đều đỉnh mấy cây lông vịt, có thể thấy được vừa mới ở cỏ lao đã tình hình chiến đấu là cỡ nào kịch liệt. Bất quá nhìn nặng chiếu bố túi, chính là chật vật điểm cũng đáng được. Trong nhà trứng vịt là đủ rồi, chu tư ninh hôm nay liền không đổi vã đi cắt cỏ lao. Mà là đi trước cùng tiêu xã một chuyến, mua hai cân hàm muối chuẩn bị về nhà đem chứng vịt cấp tiêm thượng. Hướng ra đi thời điểm trùng hợp liền gặp Văn Giai, chính là phó lỗi cùng chu kế quốc nhân viên tạp vụ triệu Đức Hồng tức phụ, nàng chính lánh hai đứa nhỏ không biết muốn làm gì đi. Nếu nhận thức, đụng phải liền không có không chào hỏi đạo lý, vì thế chú tư ninh liền đôi khởi tươi cười tiếp đón một tiếng, tu, tẩu tử, sớm như vậy liền ra cửa A. Là tiểu chú A. Văn Giai cũng nhận ra là chính mình hàng xóm, lãnh hài tử đi tới, hai người các ngươi làm gì đâu, chạy nhanh cùng thím chào hỏi. Thím hảo. Văn Giai tay trái lãnh tiểu nữ hài ngoan ngoắn hỏi thanh hảo, tay phải cái kia năm sáu tuổi nam hài lại như là trên người dài quá con giận giống nhau, qua lại động cái không ngừng, cái miệng nhỏ lại nhấp gắt gao, một câu đều không nói. Văn Giai xem nhi tử như vậy mặt mũi thượng có chút không qua được. Chu tư ninh đến không để bụng, Cười khen một câu, ai nha, đây là nhà ngươi hải tử A cũng thật ngoan. Ngoan gì ngoan, một đám giống con khỉ quậy giống nhau. Ngươi đây là làm gì đi a Văn giai đối chú tư ninh ấn tượng thực không tồi, từ dọn lại đây ngày đó tiếp xúc quá một lần sau, nàng nguyên bản nghĩ tới đi phó gia đi lại đi lại, chính là mỗi lần nàng đi thời điểm, phó gia viện môn đều là chói chặt. Vài lần lúc sau, nàng cũng liền nghỉ ngơi cái này tâm tư, hơn nữa chính mình ra sự tình cũng rất nhiều. Này không đều dọn lại đây hơn một tháng, này vẫn là lần thứ hai đụng tới đâu. Trong nhà muối ăn xong rồi, ta đi cung tiêu xã mua điểm. Chu tư ninh cử cử chính mình trong tay giấy bao. Hành, ta trước bất hòa ngươi nói à, ta phải trước đêm này hai tiểu tổ tông đưa nhà trẻ đi, ngươi trong chốc lát ở nhà đi, chờ ta đem bọn họ đưa đi sau tìm ngươi tán gâu đi à. Trong tay tiểu tổ tông không nghe lời, văn dai cũng không công phu cùng tiểu chu nhiều hàn huyên. Nói hai câu chạy nhanh lánh hải tử liền đi rồi. Chu Tư Ninh cũng hướng chính mình ra đi, vừa đi vừa suy nghĩ vừa rồi việc này, nàng cùng văn dai giống như cũng không gì giao tình đi, chính là vừa đi một quá chào hỏi một cái sự, sao còn nói muốn nhà trên tới tìm chính mình tán gấu đâu. Chủ yếu là chính mình từng ngày vội đến chân đánh cái ốc, nào có không chiêu đãi nàng A. Chờ tới rồi trong nhà, nàng liền đem việc này ném tới sau đầu, vội vàng đốt lửa nấu nước chuẩn bị êm hột vịt muối. Nàng nguyên lai like cái kia không gian, hột vịt muối như vậy đồ ăn đã không có cá nhân đi ướp, muốn ăn đến siêu đi mua liền hảo, thực tiện nghi, cho nên nàng tuy rằng biết hột vịt muối ướp phương pháp, lại trước nay không có thực tiện quá. nay xem như lần đầu, vì không đạp hư đồ vật, nàng ngôi cái bước đi đều làm phi thường cẩn thận, gắng đạt tới một lần thành công. Chờ văn dai đi tìm tới thời điểm, nàng vừa vặn dùng nước sôi đem muối hạt hóa khai. Vịt hoang trứng đã phóng tới cái bình mã hảo, liền chờ nước muối lạnh sau hướng trong một đảo liền thành. Tiểu chu ta lại đây, ngươi đây là bận việc gì đâu? Văn giai tiến sân liền cười bắt đầu tiếp đón, nhìn đến tiểu chu ở nhà chính bận việc đâu, liền tò mò hỏi một câu. Chú tư ninh nghe được nàng thanh âm mày nhữ một chút, nàng bản chất chính là cái trạch nữ, đối với cùng hàng xóm câu thông giao lưu gì nàng không quá ham thích. Có thời gian kia nàng cảm thấy còn không bằng đi ra ngoài nhiều cắt một bao tải cỏ lau trở về đâu. Tổ tử ngươi lại đây, vào nhà ngồi đi. Ngươi đều tới, cũng không có khả năng hướng ra đuổi đi, nàng chỉ có thể đôi khởi tươi cười, làm người vào nhà ngồi đi. Không cần, không cần, cũng không phải người ngoài, ngươi đây là yêm dưa muối đâu. Văn dai vào nhà chính, nhìn đến trên mặt đất dưa muối cái bình liền cho rằng nàng là ở yêm dưa muối, căn bản không hướng yêm chứng thượng tượng. Ơn, mắt nhìn muốn tới mùa đông, tiêm điểm, điểm dưa muối hảo quá đông. Chú tư ninh thuận tay lấy quá một cái mâm đem dưa muối cái bình khẩu cấp che đậy. Nàng cũng không tính nói dối, hột vịt muối không phải cũng là dưa muối sao. Nàng cũng không phải muốn gạt cái gì, chủ yếu là nói lời nói thật, phòng trừng còn phải bị hỏi trứng vịt là từ đâu ra, quá phiền toái. Cho nên dứt khoát lửa gạt quá khứ. Đi, chúng ta trong phòng ngồi đi. Chú Tư Ninh chạy nhanh đem người hướng trong phòng làm. chương 242 ta ra mặt dạy cầu ngươi sự kiện. Văn dai vào phòng, không dấu vết đánh giá một vòng, sau đó cởi ha hả ngồi xuống giường đất duyên thượng. Ta cũng không gì sự, chính là tới tìm ngươi tán gấu. Ngươi cũng biết, chúng ta này tiểu khu dọn lại đây tổng cộng cũng chưa mấy nhà, phía trước kia hai bài đến là có mấy cái thím, nhưng là ta cùng các nàng cũng không thể nói gì lời nói. Bên này tuy rằng phân phòng ở. Nhưng là rốt cuộc chuyển nhà liên lụy quá nhiều, không phải tưởng dọn liền dọn, cho nên phân phòng ở hơn một tháng, ba hàng người nhà khu, tổng cộng cũng liền chuyển đến mười mấy hộ nhân ra. Hơn nữa đại đa số là phía trước lão công nhân người nhà, hàng phía sau này đó trẻ tuổi, cũng chỉ có tam gia dọn lại đây, một cái là phó gia, người nhà Chu Tư Ninh, một cái là Triệu Gia, người nhà Văn Giai, cuối cùng một cái chính là phó gia mặt phải cái kia hàng xóm. Nghe Phó Lôi nói nam nhân nhà hắn họ Vương, người nhà không biết kêu gì, là cái viên mặt phụ nữ, nàng đến là nhìn đến quá vài lần, nhưng là trước nay chưa nói nói chuyện, bất quá kia tức phụ giống như mới vừa sinh hài tử không lâu. Bởi vì bọn họ thường xuyên có thể nghe được cách vách chuyển đến hài tử kêu khóc thanh. Đúng vậy, mọi người đều mới vừa chuyển đến, trong nhà ngoài ngõ một đống lớn sự đâu, mỗi ngày vội bận việc sống cũng không rảnh tán gấu. Chu Tư Ninh lời này nói thực thật sự Nàng chạm hướng chính là như vậy, mắt nhìn lập tức muốn tới mùa đông, không chuẩn bị nhiều điểm cửi lửa, chờ lạnh phải chính mình chịu tội. Nhưng không, ta cũng là hai ngày này đem hải tử đưa đi nhà trẻ lúc này mới có rảnh, nếu không từng ngày ở nhà xem hải tử, nào cũng đi không được. Văn dai một bộ ta cũng giống nhau biểu tình, đúng rồi, cái kia nhà trẻ, ngươi sao không báo danh đâu. Nếu không nói hiện tại người đều đầu tức tiêm muốn làm công nhân đâu. Có đơn vị là thật sự hảo Tựa như xây thành một công ty Mới vừa ở bên này kiến chi nhánh công ty Lập tức người nhà viện liền kiến lên Cái này cũng chưa tính Biết người nhà lại đây Trong nhà hài tử tiểu nhân không ai xem Công hội rắt đầu Chuẩn bị noi theo khác đơn vị khai một cái nhà trẻ Chuyên môn tiếp thu công nhân viên Trước ra không đủ đi học tuổi hài tử Đến nỗi nhà trẻ xem hài tử lão sư cùng A A.G liền ở nhà thuộc chiêu như vậy còn có thể giải quyết mấy cái người nhà vào nghề vấn đề, quả nhiên, này một, hành động được đến phía dưới sở hữu công nhân viên chức độ cao tán dương. Việc này phó lôi cùng chu kế quốc trở về cũng nói qua, bất quá người một nhà thương lượng hạ, vẫn là không có đi báo danh, đệ nhất là nàng thực tuổi trẻ, trước mặt hai bài những cái đó đại nương đại thẩm so sánh với, đương A-di liền lược hiện kinh nghiệm không đủ, muốn làm lao sư đi, nàng còn không có thượng quá học, Cho dù hiện tại sẽ viết chữ kia cũng là giá chiêu số, cùng nhân ra đứng đắn tiểu học sơ chung tốt nghiệp người nhà so, vẫn là một chút cạnh tranh lực đều không có, chính yêu chính. Là nàng không thích hải tử, làm nàng mỗi ngày đi xem nhà người khác con sen, nàng tha rằng ở nhà nhiều làm điểm sống, tổng hợp suy xét dứt khoát nàng cũng không ra cái kia đầu, vẫn là ở nhà hết đi. Ta không được, ta lại không bằng cấp, cũng không sinh quá hải tử, đi làm gì đi à. Chú Tư Ninh trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, cái này sống nàng thật làm không được. Cũng là, hầu hạ nhân ra hài tử, cũng không ý gì. Văn Giai nghe xong sắc mặt lại đen tối chút, nàng đến là hiểu biết chữ nghĩa, cũng sinh dưỡng quá hài tử, chính là nàng thành phần không tốt, nhóm đầu tiên liền cấp soát xuống dưới. Ha ha, cùng ta cũng không gì quá lớn quan hệ, không nói không nói. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước chúng ta đơn vị không phải phân một đám không cần phiếu bông sao. Ta suy nghĩ tới suy nghĩ đi, không bỏ được làm chăn, mắt nhìn thiên liền lệnh, ta dùng những cái đó đông, cho ta ra nam nhân cùng hài tử đều làm thân tân áo đông. Ai, lần này phân đông vẫn là quá ít, nếu có thể đa phần điểm thì tốt rồi. Văn Giai cảm thấy hôm nay muốn cho nàng liêu đã chết, chạy nhanh thay đổi đề tài. Lúc trước Chu Tư Ninh một câu vui vừa lời nói, không nghĩ tới thật đúng là trở thành sự thật, chu kê quốc thật đi cùng lãnh đạo đề ra bông sự. Có thể là lãnh đạo ra cũng thiếu đông, nửa tháng sau, công ty liền thật sự làm ra một đám đông, bất qua số lượng không nhiều lắm, mỗi cái công nhân viên trước liền phân tới rồi 5 cân, không cần phiếu nhưng là đến đưa tiền. Chính là như vậy, cũng đem này đó công nhân nhà hỏng rồi, mặc kệ người nhà có ở đây không bên này, đều mua đông, người nhà dọn lại đây những cái đó liền không nói, người nhà không ở trước mặt, công nhân nhóm cũng đều đem đông đóng gói bill về nhà đi. Lúc này nhưng không ai đau lòng về điểm này bưu phí. Chu Tư Ninh đương nhiên cũng mua đông, hơn nữa là hai người, nàng được 10 cân đông, hơn nữa phía trước chính mình ở cung tiêu xã trùng hợp mua được những cái đó. Trong nhà trên gác mái hiện tại đôi hơn 30 cân đông đông, này nhưng bất lao thiếu, thật nhiều nhân ra cả nhà trên dưới thêm lên cũng không nhất định có nhiều như vậy đông. Nhà ngươi nhưng hảo, có hai cái công nhân đâu lập tức là có thể phân đến 10 cân đông. Văn Giai trong giọng nói có chút hâm mộ. Hảo gì hảo, nhà của chúng ta là phân nhiều, nhưng là dùng cũng nhiều ai nhà ta lão phó cùng ta đệ đệ đều đến cấp làm một thân rắn chắc điểm áo đông phụ, này liền thừa không giới gì. Chú Tư Ninh đương nhiên không thể nói chính mình ra đông đủ rồi, chính là đủ rồi cũng đến khóc than, húng chi nhà nàng đông là thật sự không đủ. Ha ha, kia đến là. Văn Giai ngắm lại, tiểu chu nói cũng đúng, cấp 2 nam nhân làm áo đông. Phí vải dệt cũng phí bông 10 cân bông cũng thừa không dưới nhiều ít Đúng rồi nhà ngươi áo bông đều làm tốt sao lấy ra tới làm ta ước lượng ước lượng bái ta tổng cảm thấy ta cho ta ra láo triệu là mỏng hắn còn một cái kính nói đủ dài ngươi nói làm giận không làm giận Chu tư Linh sửng sốt một chút sau đó ngượng ngùng nói ta nhưng không tẩu tử như vậy nhanh nhẹn bông phát xuống dưới liền dùng thượng nhà ta áo bông còn không có làm đâu nhanh nhẹn gì nhanh nhẹn Ta chính là ở nhà không có việc gì nhàn, làm áo bông cũng coi như cái nghề nghiệp, này không tay chân liền nhanh điểm. Hiện tại bông bị ta soạn soạn xong rồi, ta cũng ngừng nghỉ. Văn dai chạy nhanh khiêm tốn vài câu, nàng xác thật rất am hiểu kim chỉ, lúc trước đương khuê nữ thời điểm, đại môn không ra nhị môn không mại, trong nhà gì sống đều có đứa ở, nàng liền ở nhà thêu thêu hoa là được, đương nhiên hiện tại liền không được, gì gì đều chính mình làm. Chủ tư Ninh nghe được nàng lời nói giật mình, Nghĩ nghị thử nói, ta xem tẩu tử chính là lanh lẹ người, kỳ thật ta cũng là cấp tính tình, cũng tưởng chạy nhanh đem áo đông cho hắn làm thượng, này mắt nhìn thiên liền phải lạnh, tổng không thể nhà người khác nam nhân đều xuyên tân áo đông, theo ta ra hai xuyến cũ đi. Văn Giai nghe xong liên tiếp gật đầu, chính là cái này lý, cho nên nàng lần này chính mình cũng chưa làm tân áo đông, liền cấp nam nhân làm một thân, giữ lại điểm đông, lại hủy đi hai đứa nhỏ cũ áo đông, tục một tầng đi lên. Cũng coi như là nửa thân Bất quá ta từ nhỏ kim chỉ liền kém. Ngày thường phùng cái quần áo đều buồn buồn tạp tạp. Này phùng tân áo đông ta thật đúng là không dám xuống tay. Liền sợ làm chuyện xấu bạch hạt thứ tốt. Chu Tư Ninh nói chuyện thời điểm nhìn Văn Giai biểu tình. Ai nha, gì được không? Có thể phùng thượng ăn mặc không lậu thịt là được bái. Văn Giai an ủi nàng hai câu. Trên mặt tươi cười lại nhiều chút. Biết chính mình so người khác cường. Răng ai trên người đều đến cao hứng nửa ngày, huống chi là ghen ghét tâm trọng nữ nhân đâu. Tẩu tử, ta ra mặt dày cầu ngươi sự kiện bái, ngươi xem ngươi có hay không thời gian, giúp ta làm vài món áo bông bái, ta là thật làm không tới này đó, bất quá ta cũng không cho ngươi bạch bận việc, một kiện áo bông ta cho ngươi một khối tiền thủ công phí thế nào? Chu Tư Ninh là thích đem cái gì đều nói đến chỗ sáng người. Chương 243 không nếp gấp bánh bao. Ai nha nhưng không được còn không phải là giúp ngươi làm vài món áo đông sao, sao có thể muốn ngươi tiền A, ngươi nếu có thể tin đến ta, ta ở nhà nhàn dỗi cũng là nhà nhàn dỗi, thuận tay liền cho ngươi làm, không phải bao lớn sự, ngươi nhưng không cần cho ta tiền. Văn Giai vừa nghe Tiểu Chu nói phải cho thủ công phí, lập tức liền lắp đầu, quê nhà hàng xóm, giúp đỡ làm điểm sống sao có thể muốn thủ công phí A, này nếu là chuyến ra đi, nàng còn sao là người, nhân ra không còn phải đương nàng là dây sâu tiền A. Ta đương nhiên tin đến tẩu tử, bất quá này thủ công phí cũng là phải cho, ta đều là thành gia sinh hoạt người, ai trong tay không một đống lớn sống muốn làm a ta này cùng tẩu tử há mồm liền đủ ngưỡng ngùng, tẩu tử nếu là không thu, vậy khi ta hôm nay chưa nói được. Chu Tư Ninh không nghĩ thiếu nhân tình, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình kiên quyết đưa tiền. Không có việc gì, ta ở nhà cũng không gì sống làm, người đem bông cùng vải dẹp chuẩn bị tốt là được. Chờ Minh, cái ta liền tới đây cho người làm áo đông. Văn Giai cảm thấy cùng tiểu Chu rất hợp ý, liền nghĩ muốn giao hảo. Hai người nói đến nói đi, cuối cùng vẫn là Chu Tư Ninh thuyết phục Văn Giai. Cho nên chờ Văn Giai từ phó ra tiểu viện rời đi thời điểm, trên tay đã vượt một cái tay mải, bên trong là làm một thân áo đông yêu cầu đông cùng bài dện. Chu Tư Ninh cẩn thận, đem trong nhà châm cùng tiến cũng cho nàng trang một ít. Đến nỗi kia nói tốt một khối tiền thủ công phí. Văn giai là nói cái gì hiện tại đều không thu, chỉ nói chính mình làm còn không biết hợp không hợp bọn họ tâm ý đâu, chờ làm tốt lấy lại đây xem, hành, đến lúc đó nàng ở lấy tiền. Chu Tư Ninh vừa thấy như vậy cũng đúng, vì thế liền cao hứng đem văn giai cấp tiễn đi. Ai cũng không nghĩ tới, hai người từ giờ khắc này liền thành lập lên tốt đẹp hợp tác quan hệ, về sau phó gia cùng chu gia quần áo mới, trên cơ bản đều là xuất từ văn giai tay. Mà Văn Giai cũng thông qua cấp tiểu chu gia làm quần áo, minh bạch phó ra không phải giống nhau nhân ra, có tiền, tương đương có tiền. Hơn nữa nhân ra điệu thấp thực, không hiện sơn không lậu thủy, câu nói kia sao nói tới, bánh bao có thịt không ở nếp gấp thượng, phó ra chính là kia không nếp gấp bánh bao. Cho nên ở sau này kết giao chung, nàng tuy rằng ngượng ngùng đi cố tình nĩnh hót, nhưng là vẫn là nỗ lực giao hảo, mà cũng chính là bởi vì nàng tồn này phân giao hảo tâm. Ở kia mấy năm trong nhà được đến phó gia chợ rút, một nhà mấy khẩu nguyên vẹn vượt qua kia mấy năm, lúc sau mỗi khi nhớ tới văn giai đều phải cảm tại trời cao, cho nàng như vậy một cơ hội. Đương nhiên đây đều là lời phía sau, tạm nghỉ không để cập tới. Chu Tư Ninh đem làm áo đông sự giao cho người khác, nàng một thân nhẹ nhàng bắt đầu phát triển chính mình dưỡng heo sự nghiệp. Trong nhà mua trở về heo mấy ngày hôm trước, Nàng đều là dùng cám hôn chấm đất dừa khoai tây còn có chút lá cải trắng huy heo, có thể là heo thình lình thay đổi một cái tân hoàn cảnh có chút không thích ứng tuy rằng máng ăn cơm heo chúng nó chiếu ăn, nhưng là lại không gặp mập lên. Phó lôi mỗi ngày buổi sáng buổi tối đều sẽ đi quét tức một lần chung heo, giữ nhà heo không mập phản đã có muốn biến gầy xu thế, sợ tới mức chạy nhanh tìm tức phụ nghị cách đi. Chú Tư Ninh mỗi ngày huy heo sao khả năng không biết nhà mình heo tình huống. Nàng biện pháp giải quyết chính là đi hậu viện, làm phó lôi hỗ trợ kéo ra cái thứ nhất chứa đựng thức ăn chăn nuôi hầm. Hoặc, cái này hương vị nhưng đủ dễ ngửi. Phó lôi nghe lời kéo ra hầm môn xuyên, tập vào trước mặt chính là một cổ mùi hương nhi, cái loại này cùng loại cỏ xanh hương còn không hoàn toàn là, cũng không nói lên được, dù sao nghe lên phi thường dễ ngửi. kia nhưng không, tuy rằng đây là cơm heo, muốn cho nó mau mau trường, đương nhiên cũng đến bận tâm một chút heo khẩu vị Nga. Trụ tư Linh Khai câu vui đùa, liền đưa cho Phó Lỗi một phèn nĩa cùng một cái thùng, ý bảo hắn đem bên trong lên men tốt cỏ lau làm ra tới điểm. Ha ha, này thức ăn chăn nuôi đều như vậy hương, về sau nhà ta heo kéo ba ba có phải hay không cũng là hương, kia thịt khẳng định cũng càng thơm. Không được, ta ngấm lại đều nhịn không được chảy nước miếng. Phó Lỗi tiếp nhận nĩa, lấy trụ một đầu hướng phía dưới một xử lực, xoa trên đầu liền xoa một đống xanh mượt nhão dính dính cỏ đoạn đi lên cắt đi lên cỏ lau không thể toàn bộ phong tới hầm lên men, yêu cầu ở bỏ vào hầm phía trước trước đem chúng nó áp thành 5 cm dài ngắn đoạn ngắn. Lúc trước cái này trình tự làm việc chính là đem phó lỗi cùng chu kế quốc mệnh quá sức, trong nhà liền một phen giao phay, một phen khảm đao, mấy ngày nay buổi tối, chúng nó hai anh em cùng nhau ở hậu viện băm băm băm. Người hổ không hổ, người mỗi ngày ăn thì tan trứng, hương không hương, lôi ra tới không làm theo hôi thối không ngửi được. Chú Tư Ninh chịu không nổi hắn thường thường toát ra điểm khí thế tới, chừng hắn một cái, ngồi sổm xuống, dối tay tiến thủng, trảo ra một phen cỏ lau thức ăn chăn nuôi tới cẩn thận quan sát. Nàng là muốn nhìn một chút này đầy đất hầm cỏ lau thức ăn chăn nuôi lên men thế nào, lên men tốt xấu, trực tiếp ảnh hưởng heo tương lai tăng trưởng thể trọng. Nàng dùng ngón tay nắn ướt, lại bắt tay tiến đến cái mũi hạ nghe nghe, cuối cùng xác định, này đầy đất hầm cỏ lau đã lên men đủ kính, có thể dùng để bị heo. Chạy nhanh, sạn ra một thùng tới à, từ hôm nay trở đi, nhà ta heo chủ yếu thức ăn chăn nuôi chính là cái này. Chu Tư Ninh đánh nhịp quyết định, không cần nấu chín sao. Phó lôi nghe tức phụ nói, từ hầm sạn ra một thùng xanh mượt thức ăn chăn nuôi sau, liền xách theo thùng hướng chuồng heo đi, bất quá biên đi hắn trong lòng còn có chút không quá xác định. Phải biết rằng, hắn mấy ngày này xem tức phụ Uy heo cũng không phải một lần hai lần, mỗi lần mặc kệ là huy cái gì. Nàng đều là đem chúng nó nấu chín sau đó lượng lượng, lúc này mới lấy tới uy heo, cho nên hắn mới có nảy vừa hỏi. Cái này không cần nấu, lên men liền cùng nấu chín giống nhau, trực tiếp uy là được. Chu tư ninh ý bảo hắn chạy nhanh đảo. Không thấy bên trong kia mấy đầu heo ngửi được mùi hương đều chạy tới hử hử sao. Phó lôi nghe lời sách lên thùng gỗ, một tay bắt lấy thùng đế, một dùng sức thùng liền hướng về chuồng heo máng ăn khuynh đảo đi xuống. Chú Tư Ninh ở bên cạnh cầm một cây gậy xua đuổi phía dưới mấy đầu heo, không cho chúng nó dựa trước, nếu không kia thùng thức ăn chăn nuôi đều đến đảo đến chúng nó trên đầu. Kia cũng thật chính là đỉnh đầu xanh mượn. Hai người phối hợp, đem này thùng tân ra lò thức ăn chăn nuôi đảo vào mang ăn, sau đó đứng ở bên ngoài quan sát. Công chúa Bạch Tuyết mang theo nàng bảy cái tiểu người lùn cùng nhau đi phía trước tế, tiến đến máng ăn thượng liền hừ hừ khai ăn, đầu không dương mắt không mở to. Nhìn ra là thích ăn. Ai nha, này thật đúng là ăn a Phó lôi hiếm lạ nhìn, vừa mới kia thùng thức ăn chăn nuôi là hắn lộng đi lên, dì dạng hắn nhất rõ ràng, tuy rằng hương vị là rất dễ nghe, nhưng là kia nhào nhào dính dính bộ dáng, nhìn có điểm ghê tầm người, không nghĩ tới này đó heo thật đúng là thích ăn. Nay liên hảo, tức phụ ở hậu viện tồn vài hầm thứ này, xem ra sang năm chính mình ra liền có đếm không hết thịt heo có thể ăn. Chính là hắn nguyện vọng này chú định không thể thực hiện, bởi vì nhà hắn từ năm nay bắt đầu liền có vô số thịt heo ăn. Từ vi loại này có lau thức ăn chăn nuôi sau, phó gia công chúa Bạch Tuyết cùng 7 cái tiểu người lùn là càng lớn càng đáng yêu, mỗi cái đều hướng Bạch Béo phát triển, kia tốc độ nói một ngày một cái dạng một chút đều không khoa trương. Phó lôi chỉ cần ở nhà, hắn đều sẽ đem uy heo này sống tiếp nhận tới, cho nên hắn là trước hết phát hiện vấn đề này. Bắt đầu thời điểm hắn còn có chút sợ hãi, cảm thấy này heo không phải thành tinh đi, này lớn lên tốc độ quá dò người, bất quá huy huy nhìn nhìn cũng thành thói quen, ăn ngon ngủ ngon mỗi ngày còn không có gì phiền lòng sự, không dài thịt còn có thể làm gì, cho nên đây đều là bình thường. chương 244 bận rộn Dê khu mùa đông so thành phố hát tới muốn hơi sớm một chút, vừa mới vào tháng 11 phần này năm mùa đông trận đầu tuyết cũng đã hạ xuống dưới. Bởi vì xây thành một công ty công tác tính chất tương đối đặc thù, cho nên chờ hạ tuyết sau, bọn họ này đó công nhân ngược lại là nhẹ nhàng lên, mỗi ngày đến đơn vị điểm cai mão, không gì sự liền dạo chơi về nhà. Đơn vị lãnh đạo biết công nhân nhóm vất vả một năm, đối với bọn họ hiện tại này lười nhắc công tác thái độ cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương nhiên, không có sống làm, nhưng là học tập lại không thể rơi xuống. Công trường bên kia đỉnh công sau. Công ty lãnh đạo liền đem sở hữu công nhân tổ chức đến cùng nhau bắt đầu học tập. Đại đa số công nhân cũng chưa gì văn hóa, nhưng cơ hội khai cái xóa nạn mù chữ ban gì phi thường cần thiết. Giống phó lôi chu kế quốc như vậy sơ chung tốt nghiệp công nhân, lúc này liền thể hiện ra ưu thế, ở học tập trung dẫn đầu cùng phê công nhân vài cái cấp bậc, đồng thời cũng khiến cho lãnh đạo nhóm chú ý. Đương nhiên phía dưới này mấy cái có văn hóa công nhân đều quá tuổi trẻ, năm nay vừa mới chuyển chính thức. Lãnh đạo nhóm liền tính là có gì ý tưởng tạm thời cũng không có khả năng có động tác. Chu Tư Ninh cũng từ dưới tuyết sau liền ngừng cắt cỏ lau công tác, chuyên tâm miêu ở nhà đem trong nhà sự hào hào loát loát. Hiện tại heo đã dương thượng, hơn nữa một ngày một cái dạng, phòng trừng đến ăn Tết khi đó hẳn là có thể ăn thượng thịt heo. Hơn nữa phó lôi hiện tại công tác cũng không nổi, một ngày bốn đốn uy heo nàng đều không cần phải xem vào, phó lôi đều nhận thầu. Lại có chính là trong nhà mấy người này áo đông, hạ tuyết sau cũng đã đều xuyên đến trên người, đây đều là phía trước Chu Tư Ninh hoa thủ công phí làm hàng xóm Văn Giai hỗ trợ làm. Văn Giai tay nghề thật đúng là hảo, hơn nữa rất là có thể nghe hiểu lời nói, Chu Tư Ninh ghét bỏ hiện tại áo đông hình thức không hảo xử lý, cùng Văn Giai nói nói đời sau cái loại này mang bên trong mặt mùi áo lông vũ hình thức, không mấy ngày Văn Giai liền đem nàng muốn áo đông cấp làm ra tới, hình thức hoàn toàn là nàng yêu cầu bộ ráng. Chủ tư Ninh xem nàng tay nghề tốt như vậy dứt khoát đem chính mình ra việc may vá đều nhận thầu cho nàng đừng cảm thấy phó ra chỉ là cái tam khẩu nhà không gì động kim chỉ nhưng là nàng trong ngoài một phủi đi làm văn dai chính là bận việc hảo một thời gian đầu tiên tới rồi mùa đông trừ bỏ có áoông áo bông áo ngoại trong nhà chăn đệm giường có phải hay không cũng đến làm đi lên tổng không thể ngày mùa đông còn cáiănm đi này hạng nhất tính xuân dưới chính là hai giường giường đã bị Tam giường chăn đông, lại còn có không đều là tân đông, bởi vì bông không đủ, cho nên yêu cầu mới cũ phối hợp, cái này liền có chút phiền phức. Bất quá văn dai lại không cảm thấy đây là chuyện này, đối với tiểu chú có thể lập tức lấy ra như vậy nhiều tân Bông kinh ngạc không thôi. Bất quá chuyện nhà người khác, nàng chỉ lo làm việc lấy tiền, đến là không lắm miệng. Làm xong chăn đông đệm giường, Chu tư ninh lại đem mua trở về những cái đó kaki bố đem ra, giao cho văn dai. Làm nàng cấp trong nhà ba người mỗi người làm một cái quần, đầu xuân lúc sau là có thể xuyên. Lại có nàng đối phó làm thượng mùng, hiện tại có người làm sống, nàng trực tiếp làm văn giai hủy đi một lần nữa cấp phùng một cái đẹp điểm. Còn có trong nhà bức màn từ từ. Tóm lại, văn giai một hồi bận việc, tránh có mười mấy khối thủ công phí, nàng bản nhân là phi thường cao hứng. Trong nhà nhiều này mười mấy đồng tiền, chính là có thể đỉnh không ít chuyện, ít nhất ăn tiết thời điểm. Trên bàn cơm có thể nhiều điển hai cái thịt đồ ăn, năm sau đầu xuân cũng có thể cấp hai đứa nhỏ làm thân quần áo mới. Đến nỗi chu tư ninh chính mình, không theo thùa may vá, nàng cũng không nhàn dối. Nàng từ thành phố hát lại đây thời điểm mang theo 50 chỉ mẫu chim cút lại đây, nguyên bản nghĩ lại đây liền đem chim cút lại dưỡng lên, như vậy ở heo còn không có trường lên phía trước, ăn chút tạc chim cút gì cũng có thể đánh bữa ăn ngon, ăn nhiều một chút trứng cút cũng có thể bổ bổ thân thể. Bất quả tới rồi bên này phát hiện không có điện, cái này kế hoạch đã bị gắt lại. Cũng không phải nói không có điện liền dưỡng không được chim cút, mà là chim cút nhỏ mới sinh ra mấy ngày nay, đến người càng thêm tỉ mỉ hầu hạ mới được, nàng vội vàng dưỡng heo chứa đựng thức ăn chắn nuôi, làm sao có thời giờ à, cho nên liền vẫn luôn không ở ấp chim cút nhỏ, liền kia 50 chỉ mẫu chim cút hạ trứng, cũng đủ trong nhà này ba người ăn. Hiện tại chú tư ninh heo đã dưỡng đi lên. Hơn nữa Huy heo này sống cũng làm phó lôi cấpạ nàng không gì sự vội liền lại đem phu hóa thùng lăn lộn ra tới một lần nữa bắt đầu phu hóa chim cút nhỏ đến bây giờ đã thành công phu hóa ra hai nhóm bất quá cho dù nàng chiếu cô thực tỉ mỉ sống xuất cũng so với phía trước thấp rất nhiều hai nhóm xuống dưới liền sống sốt 140 chỉ tả H hữu trong nhà ba người phó lôi hai vợ chồng đều bận rộn chu kê quốc đương nhiên cũng không thể nhàn dỗ chủ tư Ninh cho hắn phân phối việc làm hắn đi ra ngoài chọn mua chút nhu yếu phẩm trở về. Đóng băng phía trước, bọn họ đến là đi mua điểm cải trắng khoai tây củ cải trở về, bất quá số lượng không phải rất nhiều, phòng trừng giống nhà bọn họ như vậy ăn nói, không đến đầu xuân phải ăn sạch, nhà nàng ba người còn đều không thích dùng dưa muối liền cơm ăn, cho nên mua cải bắc thảo cái này trọng trách liền rừng ở chu kế quốc trên người. Chu kế quốc cơi xe đạp ra cửa nơi nơi đi bộ, sau đó mỗi ngày đều sẽ trở trở về điểm đồ vật. Hôm nay là mấy viên cải trắng, ngày mai là một túi cà rốt, ở không phải lấy về tới một túi gạo, dùng chu kê quốc chính mình nói nói, mấy thứ này mua tới cũng chưa mấy cái tiền, trong nhà nhiều tồn điểm lo trước khỏi hoạn. Chú Tư Ninh nghĩ thời điểm khó khăn nhất từ sang năm liền phải bắt đầu rồi, hiện tại cũng nên hướng trong nhà phủi đi đồ vật, cho nên đối với nam chủ hành vi nàng là duy trì, cụ thể biểu hiện chính là đòi tiền đưa tiền, yếu địa phương cấp địa phương, bảo đảm làm tốt hậu cần công tác không cho phía trước nam chủ có một tia nỗi lo về sau. Này trung gian còn sen kẽ mặt khác nhiệm vụ. Tỷ như nói tuổi lửa, trong nhà là có không ít, chính là chu Tư Ninh cắt trở về phơi khô những cái đó cỏ lâu, còn có đóng băng trước, cầm cung ứng buồn đi cung tiêu xã mua trở về thàn nắm. Bất quá trong nhà dùng tuổi lửa địa phương nhiều, chu ra hai anh em đều là phòng ngửa chu đáo tính tình, cho nên chu kế quốc đi ra ngoài chuyển động thời điểm. Có cơ hội liền sẽ lộng điểm, có thể thiêu tủ lửa trở về. Chứ bỏ củi lửa, trong nhà còn thiếu dùng ăn dư, ngày thường không có thịt, ăn dư liền tương đối nhiều, bên này 10 ngày nửa tháng cũng không có thịt heo bán, cho nên mỡ lợn khẳng định là không đủ ăn, hắn dứt khoát liền đi ở nông thôn thu điểm đậu nành, sau đó lại lôi kéo đi thật xa địa phương ép dầu nành lấy về ra ăn. Bận bận rộn rộn thẳng đến năm trước, Chu Kế Quốc rốt cuộc nghỉ ngơi xuống dưới. Hôm nay cơm chiều Chú tư ninh của y trong nhà cuối cùng một con vị hoang hầm, chuẩn bị khao khao nam chủ cái này đại công thần, này hơn một tháng, hắn nhưng không thiếu hướng trong nhà phủi đi đổ vật Phó lôi không có việc gì thời điểm đem trong nhà gác mái cách mấy cái phòng nhỏ ra tới, hiện tại trên gác mái một cái mấy mét vuông phòng nhỏ đã phải bị nam chủ mấy ngày này mang về tới lương thực lấp đầy. chu kế quốc tử trong miệng phun ra cuối cùng một khối xương cốt, vẻ mặt đắc ý nhìn đại tỷ phu. Vô, vô chính mình khởi động tới cái bụng tuyên bố một kiện trọng đại quyết định lập tức muốn nghỉ ta chuẩn bị trước tiên thỉnh mấy ngày giả về quê một chuyến hắn lời này vừa ra Chu tư Ninh kinh ngạc ngẩn đầu nhìn hắn nhất thời không nghĩ ra được hắn đây là muốn nháo nào ra mà phó lôi tắc nhìn về phía chính mình tức phụ cậu em vợ có trở về hay không quê quán hắn không quan tâm hắn hiện tại là Duy tức phụ như thiên lôi sai đâu đánh đó chương 245 ngươi trong lòng không số A Đại tỷ, ta chuẩn bị về quê một chuyến. Chu kế quốc nói. Chu tư ninh kinh ngạc nhìn hắn một lát, hình như là muốn nhìn minh bạch hắn là nghĩ như thế nào giống nhau, bất quá cũng liền như vậy một lát, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Nàng liền chuyển khai tầm mắt, không sao cả ác một tiếng. Cái này đến phiên chu kế quốc lấy không chuẩn đại tỷ y tứ, một cái kính hướng nàng bên này ngắm, này không phải trước một thời gian nhà ta mua kia lao đầu heo mẹ thời điểm. Có chuyện thổ địa muốn biến thành tập thể sao, ta suy nghĩ nhà ta mà cũng bất lao thiếu, ta cha đem những cái đó mà trở thành mệnh căn tử, nếu là đồn đãi là thật sự, kia Thỉnh lình ta cha khẳng định chịu không nổi. Chúng ta cũng ra tới 3 năm, liền tính không chuyện đó, ta trở về thăm thăm người thân cũng khiến cho. Hắn giải thích nói, lúc trước đại tỷ vì sao cùng hắn chạy ra hắn nhớ rõ rành mạch, mấy năm nay đại tỷ đối quê quán là cái cái gì thái độ, hắn xem cũng rõ ràng. Cho nên mấy năm nay bọn họ tỉ đệ hai chữ bỏ ngẫu nhiên viết phong bình an tin trở về ngoại, căn bản là không nghĩ tới phải về quê quán. Hiện tại chu kế quốc đột nhiên nói phải đi về, liền sợ đại tỷ trong lòng có gì ý tưởng. ân những cái đó quốc gia đại sự gì đó ngươi không cần cùng ta nói, ta nghe xong cũng nghe không rõ. Ngươi tưởng về quê liền về đi, ta sẽ không trở về. Chu Tư Ninh bình tĩnh nói, nàng quản không được người khác là nghĩ như thế nào. Nhưng ít nhất chính mình sự chính mình vẫn là có thể làm chủ. Ta biết, ta liền tính toán chính mình trở về nhìn xem, cũng không tính toán nhiều đãi. Công ty liền cho bọn hắn này đó công nhân viên chức thẳng nửa tháng nghỉ đông, không đến tháng giêng 15 phải trở về tiếp tục học tập. Hắn là một người tích cực tranh thủ tiến bộ ưu tú công nhân viên trước, sao có thể không đúng hạn đi làm đâu. Kêu hành, chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Chú Tư Ninh không chuẩn bị tiếp tục cái này đề tài. Chủ yếu là vừa nói đến quê quán, nàng liền sẽ không tự giác nghĩ đến lúc trước ở Lý Như Thúy thuộc hạ kiếm ăn, tuy rằng cũng không ăn gì lỗ nặng, nhưng là hiện tại nhớ tới chính là cảm thấy hủy khuất, cho nên một chút đều không muốn tưởng, dứt khoát đứng lên, bắt đầu nhặt cái bàn Đính hảo gì thời điểm đi rồi sao? Phó lôi đến là có thể lý giải chu kế quốc, nếu không phải không nghĩ tức phụ đi theo chịu hủy khuất, hắn cũng tưởng về nhà đi khoe khoang khoe khoang. Sao nói ta hiện tại cũng là chính thức công nhân viên trước, về quê nói xem như áo gấm về làng, hắn đều có thể nghĩ đến, chính mình như vậy nên ngang trở về, trong nhà mấy người kia đều sẽ là gì sắp mặt. Bất quá hắn cũng liền chính mình ngẫm lại đánh đủ gần mấy năm hắn là không tính toán trở về. Ta ngày mai đi nhà ga nhìn xem vé xe lửa. Chu kê quốc nhìn mắt đại tỷ phu, sao cảm thấy chính mình phải đi hắn như vậy nhà ga đâu, nghĩ thầm chính mình ở nhà. Không chậm chê hắn gì sự đi. Hắc hắc hắc, nếu muốn về quê nói, vẫn là vội đi hảo, lại quá hai ngày chính là năm cũ, đến lúc đó phòng trừng vẽ xe lửa liền có mua. Phó lội không có hảo ý cười. Tê, ta sao cảm thấy ngươi chính nóng trông ta đi đâu? Nói, có phải hay không, có gì âm mưu Chu kê quốc như mày nhìn hắn, tổng cảm thấy người này có chút không đúng. Ha ha ha, ngươi người này chính là đang nghi, ta có thể có gì âm nhu a Phó lôi nhịn không được cười to ba tiếng. Liền hắn như vậy, nói hắn không bí mật là người đều không đợi tin. Chu kê quốc liền xem không được hắn kia dáng vẻ đắc ý, dối tay đem đạc không giường đất bàn triệt, sau đó một cái mảnh hổ chụp ngồi qua đi, liền đem cao to phó lôi cấp phá củ, ngươi nói hay không, à, nói hay không, ai hư ngươi còn cùng ta động khởi tay tới đúng không, không lớn không nhỏ. Phó lôi bị đẻ ở phía dưới cũng một chút không thua khí thế, Hắn bắt lấy cậu em vợ cánh tay, trên eo một cái xử lực, nhanh nhẹn đảo lộn hoàn cảnh xấu, đem người đè ở dưới thân, tiểu dạng, cùng ta mạnh bạo, có phải hay không đã quên ngươi tỷ phu ta xách ngươi liền cùng xách gà con dường như. Hắn này sức lực đại năng lực chính là thật dài thời gian không lấy ra tới hiến, ngày thường buổi tối ở trên giường đất tức phụ không cho dùng, hiện tại đối với cậu em vợ hắn liền không gì băn khoăn, hát hát hát, tiểu dạng, chịu chết đi. Này hai anh em ở trên giường đất quay cùng nhảy lên liền chơi tiếp. Chú Tư Ninh ở bên ngoài thu thập xong chén đũa vào nhà nhìn đến chính là như vậy cay đôi mắt cảnh tượng. Hai ngươi không sai biệt lắm được rồi à, tiểu tâm ta chim cút, nếu là cho ta chạm vào hỏng rồi, cẩn thận các ngươi ra. Nói xong cũng mặc kệ bọn họ, xoay người lại đi ra ngoài. Phó lôi hai người lẫn nhau dây dưa nằm ở trên giường đất, ngươi tún ta đầu tóc, ta nắm ngươi cổ áo. Hai người ở ai mắng sau lẫn nhau chừng mắt vài giây, sau đó đồng thời hư một tiếng, vương lỏng ra bắt lấy đối phương tay, ngồi dậy cái này sờ sờ tóc, cái kia tún tún quần áo, không lớn trong chốc lát hai người lại nhân môi nhân dạng ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Người mau nói, có phải hay không hai người các người gạt ta gì? Chu kê quốc vẫn là chưa từ bỏ ý định, hắn tin tưởng vững chắc trong nhà này khẳng định có gì hắn không biết sự tình phát sinh. Ha ha, cũng không gì đại sự. Liền hôm qua buổi tối ta cùng ngươi đại tỷ thương lượng, chờ năm trước mặt sát một đầu heo ăn thịt, ngươi tỷ nói, năm nay chúng ta đều rất vất vả, tới rồi cuối năm đến khao khao chính mình. Hắn đáp ý rào rặt nói, kỳ thật chân thật tình huống là đêm qua hắn ở trên giường đất cùng tức phụ nhĩ tấn tư ma thời điểm, nhìn tức phụ trên người mềm thịt nhịn không được cắn một ngụm, chú tư ninh bị hắn cắn đau liền cho hắn một chút, nói ngươi thèm thịt đúng không? có năng lực đối trong nhà những cái đó heo lợi hại đi a phó lôi chạy nhanh cho thấy tâm ý, hắn liền hiếm lạ tức phụ trên người này mấy lượng thịt. Đương nhiên lời ngon tiếng ngọt sau, hai vợ chồng lại như vậy như vậy như vậy như vậy cái không để yên. Chờ hết thẻ gió em sóng lạng sau, phó lôi mơ mơ màng màng không biết như thế nào liền lại nghĩ tới vừa mới tức phụ nói thịt heo câu nói kia, sau đó hắn liền lại thanh tỉnh, phi lôi kéo đều đã nhắm mắt tức phụ thảo luận kia mấy đầu heo vấn đề. Chú tư ninh mệnh không được, đối với hắn này nói phong chính là vũ tính tình không chiêu, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, cuối cùng đối hắn kia đáng thương vô cùng bộ dáng vẫn là đau lòng, gật đầu nói hắn hảo hảo biểu hiện, năm trước mặt liền sắt một con heo làm hắn nhưng kính ăn thịt. Vì thế phó lỗi liền cùng được thượng phương bảo kiếm giống nhau, phi lôi kéo tức phụ ở trên giường đất đem chính mình cuối cùng một kia sức lực sử xong rồi mới bỏ qua, cuối cùng hắn còn thực vô sỉ hỏi ta biểu hiện hảo đi. Trả lời hắn chính là một cái đại bà trưởng. Chu kế quốc nghe nói trong nhà cuối năm muốn giết heo, này sắc mặt một chút trở nên ám trầm lên, ngươi cũng quá phát rổ, nhà ta heo mới dưỡng mấy ngày à, như vậy tiểu nhân heo ngươi cũng hạ đi tay. Hắn đối với đại tỷ phu tàn nhẫn thật là vô cùng đau đớn, liền không thể nhiều dưỡng hai ngày, chờ hắn trở về tại hạ tay sao. Liền như vậy mấy ngày liền chờ không được. Từ tháng 10 kéo về tiểu chư sau. Đến bây giờ tính toán đâu ra đấy mới 3 tháng rưỡi, bất quá phó lội mỗi ngày vì heo tròn lên hắn nhất biết trong nhà kia mấy đầu heo tình huống. Tuy rằng kia mấy đầu heo còn có mập lên không gian, nhưng là hiện tại cũng giết được. Hắc hắc, không có việc gì, tổng cộng 7 đầu đâu, ta liền sát một đầu. Phó lội vui tươi hớn hở dơ lên một ngón tay đầu tới, lại nói, kia heo đều không nhỏ, hiện tại ít nhất có 200 cân, giết được. Gì? 200 cân? đừng khoác lắc biết không. Chu kế quốc nhưng không tin lời này, lại không phải thức ăn chăn nuôi heo, cái này niên đại nhưng không có 3 tháng ra lan heo. Hắc hắc, không tin chính ngươi đi xem à, này ngoạn ý đều là rõ ràng sự, ta lửa ngươi làm gì. Phó lỗi vẻ mặt đắc sắc. Thật sự. Chu kế quốc nỗ lực tưởng từ phó lỗi trên mặt nhìn ra vui đùa ý tứ. Thật sự. Ai nha, vẫn là ta dẫn ngươi đi xem xem đi, giống như ta lửa ngươi giống nhau. Phó lôi dứt khoát đứng lên, chuẩn bị mang theo cậu em vợ đi xem chính mình cái tác, trên đường còn không quên phê bình hắn hai câu. Ngươi nói một chút ngươi, mỗi ngày liền ở nhà ăn trụ, trong nhà sự ngươi một chút đều không đệ bụng, nhà ta heo trường bao lớn ngươi trong lòng còn không có số A. Chu kế quốc nghĩ thầm ta chính là không số A. chương 246 nào đầu nhất phì. Chu kế quốc đi theo phó lôi cùng đi hậu viện, nhìn đến chuồng heo mấy đầu đại phì heo sau. Hắn cả người đều ở vào khiếp sợ giữa không phục hồi tinh thần lại. Đại tỷ đây là cấp này đó heo ăn vô béo tê đi, nếu không như thế nào liền mấy tháng công phu, nguyên bản như vậy điểm đại heo liền cùng thổi khí cầu giống nhau, một đám đều biến thai to mặt lớn ở chuồng heo thở hồn hển thở hồn hền tê ừ. Này, này, này, sao có thể? Chu kế quốc run run ngón tay chuồng heo heo. Như thế nào liền không khả năng, ta hôm nay liền nói cho ngươi. Này rất có thể, này mấy đầu heo ta là nhìn từ lớn như vậy một chút trưởng thành như vậy, ta là. Lại uy thực lại sản phân, dễ dàng sao? Phó lôi vốn dĩ tưởng nói lại đương cha lại đương mẹ nó, nhưng là ngấm lại lời này giống như không đúng, ra miệng thời điểm chạy nhanh liền sửa lại từ. Các ngươi đều cho chúng nó uy gì ăn. Chu kê quốc ngón tay còn vẫn luôn ở run dày đâu, rồi ở giữa không trùng xem như vậy một chốc một lát giống như thu không trở lại. Liên uy ngươi tỷ trên mặt đất hầm tồn cỏ lau bái, còn có thể uy gì? Phó lôi cảm thấy hắn hỏi cái này vấn đề quá không đầu óc, nhà hắn gì tình huống, liền tính là có điểm lương thực dư đi, cũng không có khả năng dùng lương thực uy này mấy đầu heo a nói vậy bọn họ mấy cái phải chắc cổ. Chu kê quốc đương nhiên biết, nhưng là hắn chính là không tin a uy thảo là có thể đem heo huy đến như vậy béo, làm đời sau những cái đó thỉnh hành internet heo thức ăn chăn nuôi sao mà chịu nổi. Lại nói nếu là Quang Nguy Thảo là có thể dưỡng phì heo, kia dưỡng heo phí tổn đến hạ thấp nhiều ít à, về sau dựa vào dưỡng heo nhà bọn họ có phải hay không là có thể làm giàu, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Tuy rằng đại tỷ phía trước dưỡng chim cút cũng kiếm lời không ít, nhưng là chim cút cùng heo vậy không thể so, nếu không có thể thử xem, hiện tại kéo ra ngoài một đầu heo, thả ra tiếng gió đi, dùng không đến 10 phút, dân chúng là có thể đem chỉnh đầu heo đều đoạt không có. Heo cái đôi đều không thể dư lại. Ai, đừng quang xem a ngươi giúp ta nhìn một cái, này mấy đầu heo nào đầu nhất phì. Phó lôi đứng ở chuồng heo ngoại, một bộ chỉ điểm Giang sơn bộ dáng, cái kia trên mặt trường mụn tử cái kia ngươi thấy được sao, có phải hay không so khác phì điểm. Chu kế quốc theo bản năng ở chuồng heo tìm trên mặt trường mụn tử, kết quả trường mụn tử không tìm được, đến là nhìn đến một cái trên mặt có cái hắc bạch lấm tấm phì heo. Ai nha, ngươi sao như vậy buồn đâu. Chính là kia chỉ, cái mũi cùng một con mắt thượng có một khối đốm đen cái kia. Phó lội cho rằng hắn không tìm được, cố ý dùng ngón tay một chút ở bên cạnh chính ngựa đầu nhìn bọn họ phi heo. Bởi vì heo mụ mụ là cái da trắng da, cho nên tiểu chư nhóm cũng đều là bệnh đế, bất quá có mấy cái có thể là tùy ba ba, trên người bất đồng bộ phận xuất hiện không hài hòa màu đen lấm tấm. Phó lội nhưng không kêu nhàn hạ thoải mái cho chúng nó đặt tên cho nên liền lấy trên người chúng nó đốm đen nơi vị trí tiến hành phân chia. Thấy được. Chu kế quốc nhíu mày nói, hắn lại không mắt mù, chúng heo liền như vậy một con trên mặt có đốm đen. Vậy ngươi nhìn xem, nó có phải hay không nơi này nhất béo? Ta cùng ngươi nói à, ngày thường ta huy chúng nó thực thời điểm, ta liền quan sát qua, nó là đoạt nhất vùng một cái. Cho nên nói đoạt thực càng nhiều lớn lên đương nhiên liền càng béo, hắn chính là như vậy phản đoán. Chu kế quốc theo bản năng liền theo hắn nói tương đối khởi mấy chỉ heo béo gầy tới, nhìn nửa ngày cũng không thấy ra nó so khác heo béo tới. Ta đều suy nghĩ hảo, chờ năm trước liền đem nó giết tán thịt. Bất quá ngươi phải về quê quán, liền không này có lục ăn, ai nha, ta nhớ tới thịt heo hầm dưa chua, thịt kho tàu, khấu giỏ, ta này chảy nước dãi liền có chút khống chế không được. Phó lôi suy nghĩ đến muốn giết heo thời điểm cũng đã đem mục tiêu cân nhắc hảo, muốn giết heo. Đương nhiên liền phải tuyển một con nhất phì, mà kia chỉ trên mặt trường mụn tử kia chỉ, đương nhiên đầu đương này tuyển. Chu kê quốc làm hắn nói trong miệng nước miếng cũng bắt đầu tràn lan, quay đầu liền hung hăng trừng mắt nhìn đại tỷ phu liếc mắt một cái, người này đời này liền này tiên đồ, càng không thích nghe gì liền càng nói gì, này đi theo người miệng vết thương thượng giải mối có gì khác nhau. Được rồi, ngươi cũng đừng chứng ta, là chính ngươi phải về quê quán, lại không phải ta làm ngươi đi. Phó lôi trừng mắt nhìn trở về, sau đó vui dạo dự cầm lấy bên cạnh thùng gỗ liền đi ra ngoài, ta nhưng không rảnh cùng ngươi tại đây dương mắt nhìn, mắt nhìn muốn giết ta phải nhiều y mấy đốn nhìn xem còn có thể hay không vô béo, ai hù, nghĩ đến kia run dẩy thịt heo phiến tử, ta này tâm A đều đi theo run dẩy. chu kê quốc xem đại tỷ phu liền như vậy đi rồi, hắn quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn chuồng heo kia đầu nhất phì phì heo liếc mắt một cái. Sau đó xảy bước đi ra chuồng heo, hắn đi hỏi một chút đại tỷ rốt cuộc sao lại thế này. Chỉ là hắn nhìn thấy đại tỷ câu đầu tiên lời nói chính là hắn trách, đại tỷ, đều hắn ngươi, này mấy tháng vừa đến cuối tuần ngươi khiến cho ta đi ra ngoài nơi nơi chạy, nhà ta heo đã lớn như vậy rồi, ta hôm nay mới biết được. Chu Tư Ninh cũng chưa tích phản ứng hắn, người này cùng phó lôi hôn thời gian dài, gì lao thành ổn trọng gì đều ném đến chảo hóa cốt đi. Mỗi ngày đi theo phó lôi giống nhau, không cái chính hành. Chu kê quốc xem bị làm lơ, chính mình có chút ngượng ngùng, chạy nhanh hướng đại tỷ bên người xê dịch, trên mặt đôi thượng tươi cười, vẻ mặt lấy lòng hỏi, đại tỷ, ngươi cái kia có lau thức ăn chăn nuôi gì chính là sao hồi sự a. sao heo ăn mập lên nhanh như vậy đâu, ngươi có gì bí quyết à. Ấn, cái này thức ăn chăn nuôi ta là nghe ta trong thôn cái kia dưỡng heo láo lưu đầu nói qua. Bất quá hắn cũng chính là uống say thời điểm nói như vậy một miệng, nói là nhưng hảo xử, lòng ta liền nhớ kỹ, lần này đi vào bên này xem, cỏ lau nhiều như vậy, ta liền muốn thử xem xem, dù sao thứ này không cần tiền, chính là không hảo xử cũng không gì, liền đắp một ít sức lự bái, không nghĩ tới kêu lão Lưu Đầu nói thật đúng là đối, heo ăn cỏ cỏ trường thịt. Chu Tư Ninh biên cái này lý do có chút không đi tâm, bất quá nàng thật đúng là không biết sao giải thích hảo cho nên bọn họ liền đối phó nghe đi. Chu kế quốc nghe xong vẻ mặt không tin, đại tỷ nói cái kia dưỡng heo lão lưu đầu hắn cũng nhận thức, nghe nói trước giải phóng là chuyên môn cấp địa chủ nuôi trong nhà heo, giải phóng sau chính hắn ở nhà cũng dưỡng, có thể là kinh nghiệm đủ, hắn dưỡng heo sắc thật so nhà người khác vì, nhưng là hắn cũng trước nay không nghe nói qua lão lưu đầu ra heo 3 tháng liền ra lăn A. Nếu là lão lưu đầu thật sự biết cái này đặc thù phương pháp, vì sao chính hắn không cần? này nào nào đều là lỗ hồng A Cái này ai biết được, có thể là chúng ta kia không có cỏ đau, hắn chính là tưởng lộng cái này, thức ăn chăn nuôi cũng lộng không đến đi. Chu Tư Ninh Quang cô nói, nàng nói cũng không phải lời nói dối, lúc trước nàng mới vừa trọng sinh đến Chu ra thời điểm, cũng nghĩ tới muốn rửa vào dưỡng heo làm giàu, chính là bên kia trên núi thảm thực vật đều thiếu, cỏ lau càng là không có, cho nên nàng lúc ấy tưởng dưỡng heo cũng chưa biện pháp. Cái này đến cũng là, Chu kế quốc suy nghĩ hạ, đi theo gian nan gật gật đầu, xem như tiếp nhận rồi đại tỷ cách nói, tỷ, chuyện này ta vẫn là đường nơi nơi tuyên truyền hảo, liền ta chính mình ra mấy người này biết là được. Hắn suy xét tương đối nhiều, này phương pháp nếu như bị người khác đã biết, còn không nhất định hứng khởi gì sóng gió đâu, này nếu là 20 năm sau, kia hắn cũng không gì cố kỵ, nhưng là mắt nhìn muốn tới kia mấy năm, vạn sự vẫn là điệu thấp điểm hảo. Trưng 247 tạm thời không đi rồi. Trong nháy mắt liền đến năm cũ hôm nay, Nguyên bản nói phải về quê quán người còn an an ổn ổn ngồi ở giường sửa thượng. Ngươi không phải nói phải về quê quán sao, sao còn không đi. Phó lôi ghét bỏ cậu em vợ vướng bận, nếu là trong nhà liền hắn cùng tức phụ ở thật tốt. Cái này không nóng nảy, ngươi không phải nói nhà ta năm trước muốn giết heo sao, ta sợ ta không ở nhà ngươi một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Cho nên quyết định vẫn là năm sau ở trở về hảo. Chu kế quốc lao thần khắp nơi nói. Hắn năm nay chuẩn bị về nhà chính là bởi vì đời trước hắn cha là năm sau mùa thu không. Khi đó bọn họ thôn chuẩn bị tổ kiến công xã nhân dân. Dân chúng trong tay đồng ruộng đều phải thu về quốc hữu Trong nhà kia 30 mẫu đất là chu diệu sâm cả đời tâm huyết. Đột nhiên liền không phải chính mình. Hắn chịu kích thích quá lớn. Lập tức liền ngã bệnh. Có thể là thân thể cùng tinh thần song trọng đà kích. Hắn này một bị bệnh liền không còn có lên. Chu kế quốc bởi vì đời trước sự không nghĩ ở phản ứng trong nhà những cái đó thân nhân, nhưng là hắn cha lại trước sau đối hắn không tồi, hắn không đành lòng nhìn hắn cha sớm như vậy liền không có, cho nên liền tưởng sớm một chút trở về mang theo hắn cha đi trong huyện bệnh viện kiểm tra kiểm tra thân thể. Bất quá hiện tại trong nhà muốn giết heo, đây là đại sự, hắn không lưu lại nhìn có điểm không thể nào nói nổi, cho nên quyết định đem về quê ngày đổi thành năm sau. Như vậy hai bên liền đều không chậm chế. Ta vội lại đây, ngươi không cần nằm sau đi, năm trước đi là được. Phó lôi sao có thể không biết cậu em vợ về điểm này lòng dạ hẹp hỏi, cho nên cô ý nói lời này chèn ép hắn. Đương nhiên hắn mấy ngày hôm trước cũng là cô ý nói với hắn trong nhà năm trước muốn giết heo sự, chính là vì dùng thịt heo câu lấy hắn, làm hắn ở nhà quá xong năm ở đi. Hắn cùng tức phụ kết hôn đã hơn một năm. Năm thứ nhất ăn Tết thời điểm hồi nhà hắn liền làm cho phi thường không thoải mái, hắn liền cảm thấy thẹn với tức phụ, năm nay tưởng một nhà ba người hảo hảo ở bên nhau quá cái thư thái năm, kết quả cậu em vợ không rên một tiếng liền phải về quê, hắn lại không kết hôn, về quê làm gì. Bất quá lúc này người đều thực hàm xúc trong lòng tưởng cùng ngoài miệng nói nhưng không nhất định nhất trí. Phó lôi chính là như vậy, trong lòng không nghĩ làm cậu em vợ đi, lại không trực tiếp lưu hắn mà là quanh co lòng vòng lưu người. Đừng nói, hắn này phương pháp thật đúng là dùng đúng rồi, thật đúng là làm hắn đạt thành mục đích. Ta lại không phải giúp ngươi vội, ta là sợ tỉ của ta mới đến. Chu kê quốc một bộ ta không cùng ngươi chấp nhặt bộ dáng, đúng rồi, ta đại tỉ đâu. Đi hậu viện xem kia đầu heo mẹ đi. Phó lôi xem mục đích đã tới, cũng không cùng hắn náo loạn, cầm lấy trên giường đất một cái bánh quy hộp bắt đầu kẹp hạt thông. Này hạt thông là trước hai ngày một cái nhân viên tạp vụ cấp, kia nhân viên tạp vụ quê quán là Sơn xóa Sỉnh, An Tết, cấp xa ở nơi khác nhi tử bưu điểm thổ sản vùng núi, kia nhân viên tạp vụ liền lão ca một cái, chính mình cũng ăn không hết, liền cầm điểm phân cho quan hệ tốt này đó đồng sự. Phó lôi chính là trong đó một cái. Tổng cộng phải một cân nhiều tả hữu hắn bắt đầu còn không có đương hồi sự, kết quả không biết nghe ai nói, thứ này nữ nhân ăn đối thân thể hảo. Về sau sinh hải tử thông minh, hắn nảy liền tượng tâm. Không riêng ở nhà dụng tâm đêm này một cân nhiều hạt thông dùng than hỏa nương chín, còn cùng cái kia nhân viên tạp vụ bộ lôi kéo làng quen, làm nhân ra cấp quê quán viết thư, quá một thời gian nhiều cấp biêu điểm hạt thông lại đây. Lúc ấy chu kế quốc còn chê cười phó lôi, còn không có động tính đâu, liền bắt đầu tiến bổ. Kết quả phó lôi không để bụng, dùng hắn nói nói, hắn cái này kêu phòng ngửa chu đáo. Hắn hiện tại liền cấp tức phụ bổ thượng, ăn nhiều về sau nàng tức phụ mang thai cũng không vất vả, hài tử cũng có thể càng thông minh. Nếu không nói tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật tiểu tâm cơ, đoan xem ngươi dụng tâm không cần tâm mà thôi. Phó lôi cầm lấy bánh quy hộp cái kìm, rắt băng một chút, kẹp nát một cái hạt thông, sau đó thật cẩn thận đem bên trong hạt thông nhân nhặt ra tới, phong tươi hắn mặt phải chăn thượng, chu kế quốc ngồi ở hắn mặt trái, hắn đây là đề phòng cậu em vợ ăn vụng đâu. Chu kế quốc xem quen rồi hắn này nô tài dạng, tuy rằng trên mặt thực khinh thường, nhưng là trong lòng lại vì đại tỷ cao hứng, tỷ phu đem đại tỷ là thật sự đặt ở đầu quả tim tượng đau. Đại tỷ đi xem heo mẹ làm gì? Hắn có chút không rõ, chính là muốn xem cũng là xem kia mấy đầu đợi làm thịt phì heo A. Thời tiết quá lánh, ngươi đại tỷ sợ kia heo mẹ mang thai chịu không nổi, này không lâu lâu liền đi xem. Phó lôi đầu cũng không nâng tiếp tục trong tay việc, ai? Ngươi đừng tưởng rằng nhà ta heo như vậy hả huy, cấp điểm thực liền cọ cọ dài quá, ta cùng ngươi nói, ngươi đại tỷ ở bên trong hoa nhiều ít tâm huyết ngươi là không biết. Hắn dung đùi đắc ý thế chính mình tức phụ tranh công. Gì? Nhà ta kia láo đầu heo mẹ lại mang thai. Chu kê quốc thực kinh ngạc, việc này hắn thật không biết. Đúng vậy, ngươi không biết ta. Phó lôi ngẩn đầu nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn có phải hay không quá đại kinh tiểu quái. Heo mẹ xùy nhãi con này không phải thực bình thường sao. Di thời điểm sự, nào chỉnh lợn giống, ta sao không biết đâu. Chu kê quốc cảm thấy thực không thể tưởng tượng, người nhà viện bên này liền chính mình một nhà dưỡng heo. Heo mẹ muốn xùy nhãi con, heo được từ đâu ra. Ta nghe ngươi tỷ nói, chính là mua nhà ta heo kia người nhà ra cấp ta ban đội. Lúc ấy cái kia nam không phải cấp nhà ta tặng rất nhiều lần lương thực sao. Ngươi tỷ liền hỏi bọn hắn trong thôn có hay không lợn giống. Nàng tưởng cấp heo mẹ lai giống, còn ra tam đồng tiền giá cao, này không, kia nam nhân trở về liền kéo một đầu lợn giống lại đây. Cho nên heo mẹ liền như vậy lại mang theo nhái con. ra đi hậu viện nhìn xem. Chu kế quốc có chút ngồi không được, xuyên giày liền hạ dương đất. Phó lỗi cũng mặc kệ hắn, thẳng bận rộn trong tay việc. Bên ngoài lạnh lẽo, chu kế quốc bọc áo đông, từ trước mặt vòng tới rồi hậu viện, kéo ra chuồng heo môn. Nếu là xem nhẹ bên trong truyền ra hương vị, liền ấm áp kính nhi, thật đúng là làm người thoải mái. Chu Tư Ninh đang ở chuồng heo sờ heo mẹ bụng, tia heo mẹ ngoan ngoắn nằm nghiêng trên mặt đất, liền như vậy lộ cái bụng làm Chu Tư Ninh dở trò. Nàng nghe được cửa động tĩnh, còn tưởng rằng là phó lôi đâu kết quả vừa quay đầu lại nhìn đến cư nhiên là Chu kế quốc. Nàng có thể cảm giác được, nam chủ từ trọng sinh sau, đối đời trước làm quán việc nhà nông không phải thực ham thích. Từ nàng dưỡng heo bắt đầu, hắn trên cơ bản liền không sao đã tới này chuồng heo, mà phó lỗi lại không giống nhau, có thể là còn ở tân hôn, còn không có qua kia cổ nóng hổi kính. Hắn là mỗi ngày hướng chuồng heo chạy, vì heo quét tức hắn đều bao, sau đó đến nàng trước mặt lấy lòng khoe mẽ. Cho nên nàng còn tưởng rằng là phó lỗi lại đây đâu. Người sao tới? Chú Tư Ninh lại quay đầu ở heo mẹ trên bụng ấn lên. Ta đến xem. chu kê quốc đóng bên ngoài môn. Lại đẩy ra quan heo mẹ và ngôn đi tới đại tỷ bên người. Lần trước hắn lại đây chuồng heo còn không có chú ý, heo mẹ cùng kêu mấy chỉ phì heo là tách ra, phòng chừng chính là bởi vì heo mẹ đã mang thai nguyên nhân đi. Có gì xem? Chú tư ninh tưởng nói ngươi lại không hiểu, ngươi tới có thể xem mình bạch gì? chu kê quốc sắc thật xem không rõ, heo hắn dưỡng quá, đời trước sự, cho nên nhìn đến đại tỷ không ngừng cấp heo mẹ hấn bụng có chút không rõ nguyên do, đại tỷ. Ngươi đây là làm gì? Nó nảy bụng có vấn đề sao? Hắn nhịn không được cũng đi theo ngồi xổm xuống, duỗi tay chuẩn bị đi heo mẹ trên bụng cũng ơn ấn. Tạm thời không thành vấn đề, này không phải heo mẹ năm sau phòng trừng là có thể sinh, ta sợ sờ, sờ bên trong có mấy chỉ. Chu Tư Ninh giải thích nói. Chương 248 Gỗ mục không thể điều cũng. Chu Kế Quốc nghe xong đại tỷ nói, thực không có hình tượng đem miệng trương thành o hình. Đại tỷ Này ngươi đều có thể lấy ra tới. Hắn có chút không tin. Có gì đại kinh tiểu quái, chính ngươi thử xem có thể hay không lấy ra tới. Chủ tư ninh dứt khoát không cùng hắn giải thích, trực tiếp bắt lấy hắn tay hướng heo mẹ trên bụng sờ soạn. Ngươi nhẹ điểm, không cần quá dùng sức, nếu là đem heo mẹ làm đau, tiểu tâm nó lên cá ngươi. Nàng mang theo hắn tay ở heo mẹ trên bụng sờ soạn, cảm giác được sao, đây là một con tiểu trư, đây là đầu của nó, đây là nó thân mình. Đây là nó chân. Chu kê quốc cẩn thận cảm thụ được thủ hạ xúc cảm. Sau đó mày liền nhữ lại, đi theo đại tỷ tay sờ soạn một vòng. Hắn có chút không xác định nói, ta liền cảm giác trong tay là một đống thịt. Sao không lấy ra tới ngươi nói đầu, chân đâu. Heo mẹ trên bụng mỡ rất dày, da còn tùng, một chảo liền một phen mềm thịt. Còn có lông heo kia thứ thứ cảm giác, mặt khác thật là không sờ đến. Chu tư ninh nghe xong hắn nói, ban một chút, đem hắn tay ném. Còn tưởng rằng người này là cái có bản lĩnh, kết quả cùng phó lôi tên kia giống nhau, thật là hưởng phí nàng công phu. Ngươi cùng ngươi tỷ phu giống nhau, gỗ mục không thể điều cũ. Nàng túi đầu thẳng bận việc chính mình, ngươi không có việc gì trong phòng đợi đi, đừng quấy rời ta làm việc. Vì thế chu kế quốc này viên gỗ mục xám xịt về phòng đi. Giữa trưa trên bàn cơm ba người thương lượng hạ, đem giết heo nhật tử định ở tháng chạp 27 hôm nay. Giết heo quăng chúng ta hai cái không được, đến lại tìm hai người lại đây hỗ trợ. Chu kế quốc cộng lại. Chuẩn bị giết kia đầu heo mắt nhìn muốn 200 cân, hai người đến lúc đó khả năng chảo không được, vẫn là đến thỉnh vài người lại đây hỗ trợ. Kia không được, ngươi không phải nói nhà ta heo lớn lên nhanh như vậy không thỏa đáng sao, nếu là thỉnh người, điểm này sự còn không được làm cho mọi người đều biết ta. Phó lôi lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, ấn hắn ý tưởng. Liền hai người bọn họ là được, hắn sức lực lớn đâu, ấn đầu heo còn ấn không rõ, kia nhưng xong rồi. Ta không nói này heo là chính mình dưỡng không phải được, liền nói mắt nhìn ăn tết, ta đi nông thôn mua heo hơi trở về sắt không phải xong rồi. Chu kê quốc cảm thấy đại tỷ phu nói đều không phải vấn đề, không nghĩ làm người biết vậy cất dấu điểm, nhưng là giết heo việc này hai người thật không được, đừng đến lúc đó một đao tử đi xuống, heo không có giết làm nó mạo huyết mãn viện tử chạy liền hỏng rồi. Đời trước hắn liền nhìn đến quá như vậy sự, giết heo thời điểm, heo giấy rủa quá lợi hại, ơn nó chân vài người một cái không chú ý, khiến cho nó chạy, sau đó cái kia trường hợp liền vô pháp nhìn, thảm không nỡ nhìn a. Hắn nhưng không nghĩ chính mình ra sạch sẽ tiểu viện nhuộm đầy heo huyết. Ơn, như vậy đến cũng đúng, bất quá nếu là nhân ra lại đây nói muốn xem nhà ta heo làm sao. Chú Tư Ninh cảm thấy hắn nói đến là cái biện pháp. Xem gì xem, đến lúc đó trực tiếp đem đi hậu viện khóa cửa thượng, hoặc là đem heo dịch cái địa phương, dọn bên cạnh cái kia sân đi không phải xong việc. chu kế quốc lại ra chủ ý. Ngươi nói đến là nhẹ nhàng, đó là bảy đầu heo à, cũng không phải là một đầu hai đầu, dọn thứ ra nào dễ dàng như vậy. Phó lội không tán đồng. Nếu không chúng ta giết heo thời điểm ở đại bảo ngươi phân cái kia sân đâu. Chủ tư Ninh đề nghị vài người liền vấn đề này cẩn thận nghĩ nghĩ ta cảm thấy được không đến lúc đó ta đem heo chạy tới nơi sau đó dọn một cái nổi qua đi kia phòng là được chu kế Quốc cảm thấy dọn nổi tổng so dọn heo đơn giản đi Â vẫn là ta tức phụ thông minh đến lúc đó ta trước tiên đem trong phòng giường đất tiêu thượng nếu là có người tới xem náo nhiệt cũng có thể nhường đi trong phòng ngồi ngồi phó lỗi cũng gật đầu tán đồng chính là hao chútt tuổi lửa Bất quá này đều không phải đại sự. Vậy như vậy định rồi, hai người thương lượng thương lượng tìm ai hỗ trợ, mình cái liền đi nói, hậu thiên chúng ta liền giết heo. Chu Tư Ninh đánh nhịp quyết định. Muốn nói giết heo ở nông ra là cái đại sự, hiện tại ở phó gia cũng coi như là rất lớn sự. Buổi tối phó lôi cùng chu kế quốc thương lượng hảo thỉnh ai tới sau, sáng sớm hôm sau, chu kế quốc liền đi tìm người ta nói việc này đi, mà phó lôi ở nhà bận việc. Dết heo phải dùng băng ghế phải có đi, khoan khoái lông heo nước gấm đến có nổi thiêu đi, còn có kia phòng trước nay cũng chưa thiêu quá giường đất, âm lành âm lánh, cũng đến trước tiên thiêu thiêu, nếu không này đó hỗ trợ dết heo người cũng không thể vẫn luôn đứng ở bên ngoài A. Bận việc một ngày, có thể nghĩ đến bọn họ đều chuẩn bị, tới rồi tháng chạp 27 hôm nay sáng sớm, phó lỗi liền rời giường đem hắn nhìn chung kia diện mạo thượng trường một tử phi heo chạy tới cách vách đi dùng một cây dây thường buộc ở viện môn khẩu, không cho nó nơi nơi chạy loạn. Chờ hắn về nhà ăn cơm sáng, tìm tới hỗ trợ bốn cái nhân viên tạp vụ cũng đều lại đây. Này bốn người cùng phó lôi cùng chu kế quốc ngày thường chỗ đều phi thường không tồi, trong đó có cái tính cách phi thường hoạt bát nhân viên tạp vụ kêu triệu cường, vẫn là độc thân, ngày thường cùng nhân viên tạp vụ nhóm cùng nhau ở tại tập thể trong ký túc xá. Phó ca, người hành A, vừa ra tay cư nhiên chính là một đầu heo. Triệu cường khoa trương kê ơ. Hiện tại thịt heo là 7 mau nhiều một cân, thu nói là 5 mau, nó ra này đầu mặt mèo không sai biệt lắm 200 cân, cũng chính là đến hoa 100 đồng tiền. Đối với một tháng mới hơn 20 khối tiền lương tiểu công nhân tới nói, 100 khối thật sự không phải số nhỏ, khả năng một năm đều tổn không giới này đó tiền, hơn nữa chính là trong tay có này đó tiền nhân ra, cũng không có khả năng toàn hoa tới mua một đầu heo trở về A. ha à. Gì được chưa, này không phải dọn lại đây năm thứ nhất sao, ta cùng ta cậu em vợ thương lượng cái này nằm đến hào hảo quá, thảo cái hảo điểm có tiền, khác không cầu, liền đồ về sau nhà của chúng ta nhật tử quá thuận lợi, hàng năm đều có thịt heo ăn. Hắn lời này nhưng có vài tầng ý tứ, trong đó liền điểm danh này heo ta chính mình là mua không nổi, bất quá ta không phải có cái cậu em vợ sao, hai người tránh tiền lương. Sa sỉ điểm hoa 180 đồng tiền mua đầu heo cũng không phải làm không được. Ha ha, nói rất đúng, ta chỉ cần hảo hảo làm, về sau khẳng định hàng năm đều có thịt heo ăn. Nói chuyện chính là phó lỗi mời đến tuổi lớn nhất một cái nhân viên tạp vụ, Têu Vương Hữu Can, hắn kết hôn, liền trụ đệ tam bài nhất bên trái đệ nhất đóng. Hắn hôm nay tới đêm hắn tức phụ cũng mang đến, đang giúp Chu Tư Ninh nấu nước đâu. Vương Tẩu Tử cũng là cái có thể nói. Nhìn đến Chu Tư Ninh liền lôi kéo nàng lao thân thiết, chúng ta chuyển đến vãn về sau có gì không rõ ta liền tới đây hỏi ngươi, ngươi nhưng đến mang mang ta. Chu Tư Ninh hử ha đáp ứng, nghĩ thầm ta tuy rằng chuyển đến sớm điểm, bất quá nhà này thuộc khu rất nhiều sự nàng cũng không quá minh bạch ra nàng chỉ lo chính mình ra điểm này sự. Đại trời lạnh, đại gia đứng ở trong viện nói hai câu liền thu xếp bắt đầu làm việc. Phó lỗi mang theo ba cái tuổi trẻ có sức lực nhân viên tạp vụ trào heo. Chu kê quốc cầm ma đến bóng lượng giao giết heo ở bên cạnh chuẩn bị. Khoa học chứng minh heo chỉ số thông minh rất cao, cho nên nhìn đến mấy cái tráng hán hung thần ác sát hướng về phía nó đi, lập tức lôi kéo cổ chu lên lên. mau triệu cường, hai ta chảo chân sau. Phó lôi hô một câu sau liền cái thứ nhất phát tới. Mấy cái đại nam nhân làm lợp phỉ heo kêu thẳng thiết, vài cái tử đem heo liền đẻ lại. Tới, ta số 123, chúng ta mấy cái cùng nhau dùng sức, Đem heo phóng tới băng ghế thượng. Phó lôi chỉ huy đại gia đem phỉ heo thành công giá tới rồi băng ghế thượng. Bất quá này heo tiếng kêu trừ bỏ hết sức thảm thiết ngoại, còn phá lệ kinh thiên động địa. Liền này một lát sau, phó gia viện môn ngoại đã đứng một vòng xem náo nhiệt người. Phòng trưng người nhà khu không có chuyện gì người đều chạy phó ra xem náo nhiệt tới. chương 249 trượng nghĩa tiểu hỏa nhi. Tiểu phó, này heo nhà ngươi mua A. Một cái xem náo nhiệt công nhân đẩy mặt hâm mộ hỏi. Ân nào! Phó lỗi một bên hử ha đáp ứng, một bên dùng sức để lại dãy rủa phi heo, đều sử đem kính nhi a cũng đừng làm cho nó chạy. Yên tâm đi, ta chính là dùng ra ăn mãi sức lực cũng không thể làm nó chạy. Một cái nhân viên tạp vụ thấu thú hô. Xem náo nhiệt người nghe hắn lời này cười vang, vài cái đều đi theo ổn nào, gì ăn ai mãi gì thời điểm ăn từ từ lời nói thô tục đều xung ra. Một cái số tuổi đại thím, nhìn băng ghế thượng bị đẹ lại phì heo khẩu khí có chút hơi toàn nói, này tiểu phó cũng thật có tiền, ta mua một cân lượng cân thịt heo đều đến cân nhắc cân nhắc, hắn một mua chính là một đầu heo, này cũng thật không giống nhau, cũng không biết hắn này tiền là từ đâu tới. Ta nghe nói nhà hắn là trong thành, vẫn là trong nhà lao đại, hắn ba cùng hắn đệ đệ đều là công nhân, phòng trừng ngầm có thể trợ cấp hắn một chút. Một cái không sai biệt lắm số tuổi đại thẩm không rời mắt nhìn Phi heo, ngoài miệng nói bắt quái, nhưng một chút đều không chậm trễ. Hừ, ta nghe nói nhà hắn tuy rằng là trong thành, nhưng là cưới cái kia tức phụ lại là nông thôn, bất quá lớn lên như vậy quyến rũ, một chút không giống như là có thể làm việc, cũng không biết nhà hắn là sao tưởng. Một cái khác bác gái đứng ở hai người bên cạnh, ngữ khí không quá thân thiện. Bên cạnh vừa mới nói chuyện hai cái đại thẩm nghe nàng lời này cũng chưa tiếp tra bất quá lại biểu môi, hiện tại đối này bác gái lời nói không cho là đúng. Tiểu phó tức phụ này mấy tháng mỗi ngày đi bên ngoài cắt cỏ lau về nhà, cái này người nhà khu ai không biết, bên ngoài thượng đại gia chưa nói, nhưng là trong lén lút ai không hâm mộ tiểu phó tìm cái có khả năng tức phụ, liền này hai cái thím trong lén lút cũng là hận không thể tiểu phó tức phụ là nhà mình, liền này một mùa thu, có như vậy con dâu đến cấp trong nhà tỉnh bao nhiêu tiền A. Đúng rồi! Ta nghe nói tiểu chu cùng tiểu phó tức phụ là thân tỷ đệ, hiện tại tiểu chu không kết hôn trực tiếp liền trụ đến tiểu phó ra, chắc không được tiểu phó lần này lớn như vậy búc tích một mua chính là một chỉnh đầu heo đâu, nhân ra trong nhà có hai cái công nhân tránh tiền lương đầu, một cái thím tiếp tục vừa mới để tài bắt quái. Nhưng không, nhân ra không hài tử không ngai con, nhưng không phải có tiền mua thịt heo ăn sao, đâu giống chúng ta, liền một cái các lao ra kiếm tiền. Kết quả trong nhà lại có vô số há mồm chờ ăn cơm đâu. Một cái khác đại thẩm bắt đầu khóc than. Ngươi nói chính là bái, đừng nhìn nhà ta các lao ra tránh tiền lương nhiều như vậy hai khối tiền, kỳ thật ta cuộc sống này quá, thật đúng là không nhân ra người trẻ tuổi quá hảo. Đại thẩm thổn thức không thôi. Cái kêu bác gái ngó các nàng hai liếc mắt một cái, vẻ mặt trứng mắt, mỗi ngày nói những cái đó vô dụng có ý gì, nói lại nhiều có thể cọ khối thị tan sao mà. Nàng quay đầu nhìn chầm chầm trong viện động tĩnh, xem cái kia tiểu chu cầm dao giết heo bạch dao nhỏ đi vào hồng dao nhỏ ra tới, nàng kích động thân mình đều có chút run dậy. Lúc này không biết ai hô một câu, phó lội à, nhà ngươi này một đầu heo cũng ăn không hết, chờ sát xong rồi có thể hay không cho ta ra cắt hai cân à, ta đưa tiền. Phó lôi lúc này đúng là vội thời điểm, chính là nghe được hỏi chuyện cũng không dành phản ứng, mau, sử lực để lại, cũng không thể làm nó chạy Các huynh đệ ở kiên trì trong chốc lát, lập tức liền xong việc. Chu kê quốc một tay đệ nặng heo cổ, không cho nó lộn xộn, một tay nhanh chóng ở dưới tiếp heo huyết thùng quái. Nơi này là nước muối, như vậy heo huyết đảo tiến vào sau, nhanh chóng quái, heo huyết liền không đọc lại, chờ sát xong heo sau, giặt sạch ruột non là có thể rót huyết chẳng ăn. Chu tư ninh đứng ở nhà ở cửa nhìn đâu, chờ chu kế quốc chiều nàng xua tay, nàng lúc này mới chạy chậm qua khứ. Xách lên trang heo huyết thủng gỗ liền về phòng đi. Lúc sau có mấy người vào nhà đem trong nổi vừa mới thiêu tốt nước sôi nhấc ra ngoài, tới ở heo trên người, chu kê quốc cầm đao bắt đầu cấp heo cả mau. Hắn không hổ là nông thôn ra tới, thu thập khởi heo tới ra dáng ra hình, thực mau lông heo đã bị tạo sạch sẽ. Cuối cùng một bước chính là mổ bụng phân giải thịt heo. Ngoài cửa người nhìn đến kia trên ghế hai ngón tay hậu mở béo càng thêm kích động. Có mấy cái bị gia trưởng mang theo tới xem náo nhiệt hải tử trực tiếp liền khóc lóc kêu muốn ăn thịt heo, tức khác sân bên ngoài so trong viện còn náo nhiệt. Vừa mới cái kêu kêu muốn bỏ tiền mua thịt heo nhân viên tạp vụ càng là chen vào sân, tiến đến phó lội bên người. Tiểu phò à, ngươi nhà mình ăn không hết nhiều như vậy thì đi, ta đánh cái thương lượng, mắt nhìn ăn tết, ngươi lưu ca trong nhà còn không có thịt hạ nổi đâu, ngươi đều cho ta mấy cân bái. Hắn nói tay còn đi để đè, đè băng ghế thượng đã bị phân giải xuống dưới heo điều Phó lôi đã sớm đoán chức cho tới hôm nay sẽ gặp được loại tình huống này, lập tức lộ ra khó xử thần sắc tới. Lưu không nói gặp ngươi, việc này ta không làm chủ được, ta cậu em vợ nằm sau phải về quê quán một chuyến, ta tức phụ lúc này mới thu xếp muốn mua đầu heo trở về. Ngươi cũng biết hiện tại này thịt heo nhiều không hào bán, có thể lộng tới này một đầu, ta cậu em vợ ước chừng ở bên ngoài chạy hơn một tháng. Lưu ca ngoài miệng chưa nói, nhưng là trong lòng cũng hiểu được tiểu phó lời nói không giả, này một tháng công trường thượng không sống, tiểu chu chính là một có thời gian liền đạp xe từ nơi nơi đi chuyển động, phía trước còn không biết hắn đi chuyển động gì, hiện tại đã biết, nguyên lai là chuyển động đi mua heo a Ha ha, ta biết, ta biết, này không phải đuổi tới năm trước mặt sau, nếu là ngày thường, ca ca ngươi ta mặt chính là lại hậu cũng ngượng ngủng cùng ngươi khai cái này khẩu a Thật sự là ngươi lưu ca ta không bản lĩnh, trong nhà mấy cái hải tử mắt trông mong chờ đâu, ngươi xem ngươi có thể hay không cùng đệ mội thương lượng thương lượng, đều ta 5 cân. Không, tam cân là được. Lưu ca khai cái này khẩu cũng có chút ngượng ngùng, bất quá ai làm bên này mua thịt thật sự là không dễ dàng. Hắn thật vất vả tích cốc 5 cân phiếu thịt, kết quả năm trước trong khoảng thời gian này, hắn nhảy nhót lung tung, cư nhiên chỉ mua được 1 cân thịt. Này nếu là không thấy được tiểu phó ra giết heo, một cân cũng liền một cân, chắp và ăn tết bao đốn sủi cảo cũng liền xong việc, chính là hiện tại nhìn đến nhiều như vậy trắng bóng thịt, không riêng bọn nhỏ thèm, hắn cái này đại lao ra cũng thèm chảy nước rãi chảy dòng A. Phó lôi biểu hiện ra thực khó xử bộ dáng, kỳ thật này sáng sớm thượng, vài cá nhân đều tỏ vẻ tưởng từ nhà hắn mua điểm thịt heo trở về, ngay cả tới hỗ trợ kia mấy cái cũng nói lời này. Bọn họ ba cái ngày hôm qua liền thương lượng hảo, dết heo việc này không gạt, kia thịt heo tưởng 1 cân không bán cũng khả năng không lớn. Hơn nữa chính mình ra chuồng heo còn có 6 đầu heo đâu, giết này đầu chính mình ra ba người dùng sức ăn qua năm mấy ngày nay cũng ăn không hết, cho nên còn không bằng thuận thế bán đi điểm, kiếm điểm tiền tiêu vật đâu. Từ 9 tháng phân dọn lại đây sau trong nhà tiến trướng liền phó lỗi kia mấy chục khối tiền lương, nhưng là tân già thiếu này thiếu kia, thiền lại giống nước chảy giống nhau lời nói đi ra ngoài. Trong nhà tam khẩu người tuy rằng đều biết nhà mình đấy không tệ, nhưng là phó lôi dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương nguyên chủ dân. Hoa đi ra ngoài cùng tránh trở về kem xa, hắn vẫn là có chút hư. Cho nên nguyên bản hẳn là nhất phản đối người, đối với quyết định này lại không có tỏ vẻ ra phản đối. Cho nên nói, phó gia thịt heo nguyên bản chính là chuẩn bị bán đi một nửa. Hành! Kìa trong chốc lát ta liền cùng ta tức phụ nói nói, nếu là hành nói, ta liền cấp Liêu Cà cắt 5 cân. Phó lỗi một bộ vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống bộ dáng. Hảo huynh đệ, mặc kệ có được hay không, cái này tình Liêu Cà ta nhớ kỹ. Liêu Cà vô vô bở vai của hắn, đối với tiểu phó trượng nghĩa trong lòng rất là cảm động. chương 250 có cùng ý tưởng đen tối hai vợ chồng. Phó lỗi vào nhà đi cùng tức phụ lao hai câu cán. Ra tới liền cấp Luka đưa mắt ra hiệu, ý tứ ngươi đừng lên tiếng, bọn người đi rồi liền cho hắn cắt thịt. Luka xem mua thịt có hy vọng, tức khắc tâm hoa nộ phóng, gì cũng không nói tiến đến đằng trước giúp đỡ bận việc lên. Những người khác vẫn luôn nhìn bọn họ đâu, cho nên nảy mắt đi mày lại sao khả năng nhìn không thấy, biết tiểu Lưu mua được thịt, Minh Bạch tiểu phó rế nói chuyện, bọn họ tâm tư cũng đều sống lên, vì thế đều vây quanh phó lôi trỏng lên gần như. Cái này khen một câu Cái kia nịnh hót một câu, còn có lấy số tuổi lấy hài tử nói sự, không lớn trong chốc lát phó lỗi liền chống đỡ không được. Kết quả cuối cùng có thể nghĩ, phó ra thịt heo không giữ được, làm chung quanh vây quanh xem náo nhiệt người người hai cân ta tăng cân, mua đi rồi gần 50 cân. Chu Tư Ninh lại làm chu kế quốc cắt mấy cái một cân tả hưu thịt heo, cấp mấy cái tới hỗ trợ nhân viên tạp vụ một người phân một hối, cơm không ăn, nhưng là cũng không thể làm nhân ra làm không công. Sao cũng đắc ý tư ý tư a Đại gia hỏa xem xong rồi náo nhiệt, đều đầy mặt tươi cười sách theo hoặc nhiều hoặc ít thịt heo về nhà đi, kêu cao hứng kính nhi, đuổi kiểm phán tết. Viện môn đóng lại sau, Chu tư ninh chỉ huy hai cái nam nhân chạy nhanh thu thập, nàng chính mình tắc cầm một khối xương sườn về trước ra đi, nảy mắt nhìn muốn tới giữa trưa, nhà người khác giữa trưa đều có thể ăn thượng thịt heo, bọn họ này giết heo sao có thể ăn không được đâu. Phó lôi cùng chú kế quốc đem cái kia sân thu thập hảo, khóa lại môn có một bao tải thịt heo liền về nhà tới, bất quá bọn họ cũng không nghỉ ngơi, lấy ra mấy khối phân tốt thịt heo liền ra cửa. Chính mình ra giết heo, nhân viên tạp vụ nhóm đều an thượng, đơn vị lãnh đạo sao có thể không nếm thử đâu, nhân ra ngượng ngùng lại đây, bọn họ liền chủ động cho nhân ra đưa điểm đi, nhiều không có, liền cái kêu ý tứ. Chú Tư Ninh không quản bọn họ. Về nhà sau liền đem sương sườn băm thành tiểu khối, dùng thủy rửa sạch sẽ sau đảo du Hà Nội, đổ nước tương, đường trắng, bỏ thêm hai viên đại liêu, liền thêm thủy khai hầm. Nàng đem cái vung thượng sau, cầm cái buồn trắng men tử đi muốn ba chén bạch diện, tay chân lênh lẹ dùng nước cấm cùng, hơi chút tỉnh trong chốc lát, liền lấy ra giao diện cùng chảy cán bột, đem cục bột cán thành một cái đại đại mặt phiến, sau đó trung gian bỏ thêm điểm bắt mặt, một tầng tầng đem mặt phiến điệp thượng. Cầm đao đương đương đương liền bắt đầu thiết. Hôm nay có điểm vãn, hiện lộng cơm không quá đuổi tranh, dứt khoát liền làm nấu mặt tan được. Chờ chú kế quốc cùng phó lôi trở về thời điểm, nàng trong nồi nấu mặt vừa lúc làm tốt. Chạy nhanh rửa tay mở tiệc tử, chúng ta ăn cơm. Ai? Phó lôi đáp ứng phi thường vang rội, tay đều không rảnh lo tẩy, nhảy nhót liền trước vào nhà bãi giường đất bàn đi, thuận tiện còn hướng giường đất trong động bỏ thêm một phen làm cỏ lau Giường đất trong động nguyên bản đã liền dư lại đốt lửa ngôi sao, gặp được tuổi đốt sau, đột nhiên hỏa liền lại chứa lên. Giữa trưa một nhà ba người ngồi ở ấm hô hô trên giường đất vây quanh ở giường đất bàn vùi đầu khổ ăn. Ba người chung chỉ có chu tư ninh là dùng nhị chén lớn thịnh mì sợi, mặt khác hai người đều là dùng chậu thịnh. Chờ phó lỗi rốt cuộc từ chậu ngẩng đầu thời điểm, căng hắn nhịn không được đánh cái cách, hắn lại hồi vị bẹp một chút miệng, ăn ngon thật à. Nếu là đời này mỗi ngày đều có thể ăn thượng thịt heo, cuộc sống này liền không trị. Nhìn ngươi kia tiền đồ. Chu kê quốc cũng ngửa đầu lệnh qua trên giường đất, hắn căng cũng không nghĩ nhúc đích. Phó lôi không cùng cậu em vợ chấp nhận, xem tức phụ muốn xuống đất, biết nàng là chuẩn bị thu thập chén đua, chạy nhanh ra tiếng ngăn cản, tức phụ, ngươi nghỉ ngơi đi, chén đua ta trong chốc lắp nhặt. Chu tư ninh nghe hắn nói như vậy, dứt khoát lại dép lê thượng giường đất, kia hành đi. Bất quá hôm nay chén đua đến hảo hảo tẩy A, đều là du. Sương sườn tuy rằng không eo điều thịt phì, bất quá này một nồi mì sợi cũng hầm béo ngậy, lúc này không có gột rửa tể, chỉ có thể dùng nước gấm nhiều năng hai lần. con cô A, vội bận việc sống, còn không có bi heo đâu đi, trong chốc lát chạy nhanh đi hậu viện Uy A. Chu Tư Linh tiếp tục phân phó, hôm nay vì rất heo, nàng buổi sáng thức dậy quá sớm, hiện tại heo sát xong rồi, còn ăn quá no. Này vây kính liền lên đây, nàng đem sống đều phân phối đi xuống, chính mình chuẩn bị hảo hảo ngủ cái ngủ trưa. Ăn uống no đủ phó lôi lúc này mới nhớ tới, hậu viện kia mấy cái tổ tông còn không có đi đâu, sợ chậm nào mấy đầu heo lại hụt cân, hắn cũng không nằm, lập tức xuyên giày hạ dưỡng đất, hành, ta đi huy heo đi, kế quốc ngươi cũng đừng ăn bạn, lớn như vậy tiểu tử, không biết giúp ngươi tỉ làm điểm sống, mau cầm chén đuối nhặt đi xuống soát. Tức phụ. Ngươi không cần chờ ta a ta đi chuồng heo nhìn xem, chính ngươi trước tiên ngủ đi. Nói cho hết lời, người khác cũng nhìn không tới bóng dáng. Nam chu kế quốc ngẩn đầu nhìn nhìn cửa lại nhìn nhìn đại tỷ. Chú tư ninh đang lường đôi mắt chờ hắn thu thập cái bàn cho nàng đến địa phương, nàng hảo phô bị ngủ đâu. Đến, ta không nằm, ta lên lập tức thu thập cái bàn được rồi đi, ta xem như đã nhìn ra, các ngươi hai vợ chồng hiện tại là có cùng ý tưởng đen tối. Chu kế quốc bị trừng đến chịu không nổi, cũng nằm không nổi nữa, dứt khoát đứng dậy làm việc. Chu tư ninh nghe hắn nói như vậy không tức giận ngược lại là cười, ngươi những lời này nhưng xem như nói đúng, đôi ta là hai vợ chồng, ngươi nếu là không quen nhìn, có năng lực cũng tìm cá nhân kết hôn đi à. Nàng nói chuyện cũng không phải là nói bậy, từ bọn họ hai cái chuyển chính thức sau, nhân viên tạp vụ nhóm tưởng cấp chu kế quốc làm ai có vài cái, không phải cho chính mình ra cháu ngoại gái giới thiệu chính là cho chính mình ra tỉ mụ giới thiệu, cho nên nói Chu Kế Quốc ở xây thành một công ty này phiến vẫn là thực đoạt tay. Bất quá Chu Kế Quốc không có sớm như vậy thành thân ý tứ, cho nên ai nói hắn đều đẩy. Chu Tư Ninh cũng không phải bản thổ người, cho nên đối với Chu Kế Quốc 18 tuổi còn không tìm đối tượng việc này không quá đại ý thấy, toàn nghe chính hắn, muốn tìm liền tìm, không nghĩ tìm liền đơn bái. Lúc này Chu Kế Quốc nghe tỉ tỉ đề việc này, Di cãi lại tâm tư đều không có, nhặt chén đũa liền hướng bên ngoài đi, hắn đời này không nghĩ như vậy sớm thành hôn, liền tính là tìm cũng đến tìm cái làm hắn tâm động, trước mắt mới thôi hắn còn không có đụng tới người như vậy. Ăn no uống một nhà ba người, nằm ở trên giường đất thoải mái dễ chịu ngủ cái ngủ trưa, mơ mơ màng màng công phu giống như nghe được có người ở gõ cửa. Chú Tư Linh đẩy đẩy bên người nam nhân, người nghe một chút, có phải hay không có người gõ cửa? Phó lôi ngủ năm mê ba đạo, căn bản là không nghe gì tiếng đập cửa, rôi tay đem tức phụ ôm hàm hồ nói, đừng núp nhích, không ai gó cửa, ta ở ngủ một lát. Chu tư ninh nguyên bản liền không ngủ tỉnh, làm hắn một ôm, lập tức đôi mắt nhắm lại tiếp tục ngủ. Chờ bọn họ hai vợ chồng ngủ no rồi rời giường, nhìn đến vẻ mặt oán khí chu kế quốc, thế mới biết, giữa trưa thật là có người tới gó cửa. Ai à, đại giữa trưa tới quấy rầy người nghỉ ngơi. Phó Lôi đương không thấy được cậu em vợ sát mặt, cười ha hả hỏi: "Cách vách trang bị công ty người nhà, nghe nói nhà ta giết đầu heo, liền tới đây hỏi một chút nhà ta bán hay không thịt heo." Chu Kế Quốc nghĩ đến lúc ấy mở cửa thời điểm nhìn đến hai cái đầy mặt tươi cười thím liền tới khí, chủ yếu là lúc ấy hắn cũng không ngủ tỉnh, càng chủ yếu chính là hắn đối mặt kia hai thím còn không thể phát giận, buồn bực a. "Người sao nói?" Phó Lôi vừa nghe là tới mua thịt heo, khẩn trương một lát, Buổi sáng đã bán hơn một nửa thịt heo, lại bán nói hắn liền đau lòng. Còn có thể sao nói, nói nhà ta thịt heo không bán bái. Ta là đứng đắn công nhân viên trước, cùng người đổi điểm lương thực đỉnh thiên, sao có thể cùng người lén mua bán thịt heo đâu. Quê quán bên kia còn không có này cách nói, nhưng là ở bên này lại là không cho phép, cho nên buổi sáng bán thịt heo trên danh nghĩa cũng không phải bán, là cùng hàng xóm nhóm đổi. chương 251 không coi ai ra gì. chiều hôm nay, Một nhà ba người lại bận việc non nửa thiên. Buổi sáng giết heo có 200 cân tả hữu, trên người mỡ lá không ít, trừ bỏ cho người ta đổi đi ra ngoài mấy cân ngoại, dư lại chu tư ninh đều giữ lại, buổi chiều liền thiêu thượng nồi to, đem mỡ lá cắt thành tiểu khối, đều ném tới nồi to sau, bỏ thêm một chén nước trong, đầu tiên là lửa lớn tiêu khai, sau đó chuyển tiểu hỏa chậm rãnh lao. Thêm thủy là bởi vì tuổi lửa nồi không tốt lắm không chế hỏa lớn nhỏ. Sợ bên trong thịt khối bị nóng không đều đều biến tiêu. Chu tư ninh đứng ở bệ bếp trước, thỉnh thoảng phiên động hạ nồi sắt thịt khối, chờ bên trong thủy chậm rãi ngao làm, dầu chân cũng ra tới. Ơn, thật hương! Phó lôi kích thích cái mũi ở trong không khí nghe nghe. Chu kê quốc nhìn nhìn trong tay heo đại tràng lại nhìn nhìn đối diện ngồi sổn kia vẻ mặt hưởng thụ tỷ phu. Chịu không nổi hô, tỷ phu, này đại tràng hương vị như vậy trọng, ngươi cư nhiên còn có thể nghe đến mùi hương. Ta phục người rồi. Hắn cùng tỷ phu bị phân phối tẩy heo xuống nước việc, vốn dị hắn là không muốn làm, thứ này ăn thời điểm hắn thích, thu thập thời điểm hắn là thật đánh sợ a Chính là đại tỷ nói, làm việc còn có thịt ăn, không tẩy buổi tối không cho ăn thịt. Hắn lúc này mới chịu đựng phiền lòng ngồi xổm này cùng tỷ phu cùng nhau loát đại tràng, nghĩ vừa mới loát ra tới những cái đó heo phần hắn cảm thấy không cần đại tỷ huy hiếp hắn, hắn buổi tối cũng ăn không vô. Hắn không cấm trong lòng âm thầm tỉnh lại chính mình, đời trước vẫn luôn ở nông thôn sinh hoạt, ngày nóng bước đảo vê đút cờ trọn phân gì hắn đều trải qua, về nhà rửa rửa tay nên ăn gì ăn gì, gì ghê tởm buồn nôn căn bản không tồn tại. Kết quả đời này mới đương 2 năm công nhân, hắn liền trở nên chú ý lên, hắn cũng biết như vậy là không đúng, cho nên trong lòng bắt đầu rồi phê bình cùng tự mình phê bình. Phó lôi cũng không biết cậu em vợ trong lòng còn có nhiều như vậy con con vòng. Theo mùi hương bay tới phương hướng, hơi hơi quay đầu, chuẩn bị thấy nhiều biết rộng vài cái, đại tràng là đại chàng, tóc mỡ hương là tóc mỡ hương, người tách ra nghe không phải được. Chu kế quốc vẻ mặt kinh ngạc nhìn tỷ phu, nghĩ thầm này cũng đúng. Hai người các ngươi nói chuyện trên tay sống đường đình A, chạy nhanh đem ruột tẩy ra tới, một lát liền rót huyết chàng, đêm nay là có thể ăn thượng giết heo đồ ăn. Chu tư ninh huy động nổi sạn đồng thời còn có thể mắt xem lục lộ hai ngay bắt phương. Xem hai người bọn họ không làm việc còn liều thượng, chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở. Hôm nay này heo huyết chẳng là cần thiết rót ra tới, qua đêm nay liền không mới mẻ. Ai, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta chậm chế không được sự. Phó lôi nghe có dết heo đồ ăn ăn, cũng không nghiêng đầu nghe gì mùi hương, đốc xúc cậu em vợ chạy nhanh làm việc. Trong chảo dầu mỡ lá chậm rãi bị nổ thành ngón tay cái lớn nhỏ tóc mỡ, Chu tư ninh xem không sai biệt lắm, chạy nhanh trên hỏa. Dùng cái muỗng một muỗng một muỗng đem nhiệt du múc tới rồi một cái sạch sẽ cái bình, cuối cùng trong nồi dư lại tóc mỡ nàng dùng một cái chén trăng lên, hướng bên trong giải điểm mối tinh, quấy hai hạ, kẹp lên một khối ném tới trong miệng. Một ngai giòn, tiên hàm tiên hàm phi thường ăn ngon. Tức phụ ngươi đừng quăng chính mình ăn à, cũng y ta một ngụm. Phó lôi đã sớm dùng dư Quang ngắm trong nồi tóc mỡ đầu, xem tức phụ trăng chén giải mối, hắn cũng chưa tâm tư làm trong tay sống. Lại xem thức phụ một chiếc đũa một chiếc đua hướng trong miệng ném, hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn xuống, thức không có tiền đồ thảo muốn lên. Chu Tư Ninh nhìn nhìn bọn họ công tác tiến độ, gật gật đầu, lúc này mới kẹp lên một khối tóc mỡ ném tới phó lôi trong miệng. Ơn, ơn, tức phụ ngươi này tay nghề không tồi, ăn ngon. Phó lôi ăn đến một ngụm nếm tới rồi mùi vị vừa lòng nheo lại mắt. Ui, các ngươi hai vợ chồng có thể hay không mở mắt ra nhìn xem. Ta còn tại đây đâu? Chu kế quốc đẩy mặt toán khí nhìn trước mặt hai người, có thể hay không không như vậy không coi ai ra gì. Ấn. Ngươi ở liền ngươi ở bái, tiêu gì, không thấy ngươi tỉ ăn cái gì đâu sao, ở bị ngươi sợ tới mức sạch đến, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Phó lỗi nâng lên chính mình dầu mỡ tay móng nuốt khoa tay múa chân một chút. Chu tư ninh ở bên cạnh cũng là một bộ ngươi tỷ phu nói rất đúng biểu tình. Chu kế quốc cái này buồn bực à. Lập tức tới khi đem trong tay móng heo ném tới chậu nước, hắn vì chính mình ăn uống, vừa mới liền đem tẩy đại chẳng cái này việc ném cho tỷ phu, hắn phụ trách thu thập móng heo cùng đầu heo. Ui, ngươi làm gì? Phó lôi cách hắn gần, lại còn có ngồi, nhìn đến nước bẩn vẩy ra lại đây hắn muốn tránh đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bắn đến chính mình trước ngược tượng. Cũng may bọn họ mấy cái đều bị tức phụ buộc xuyên tạp dè mang theo bao tay. Nếu không hắn tân áo đông liền phế đi Ta làm gì Ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi hai vợ chồng đâu Ta lớn như vậy tiểu tử Có thể hay không đem ta đường người xem Chú kế quốc bi phẫn hô to Thật cùng mô dao mô đại thúc dường như Liền kém nắm nhân ra quần áo Phó lôi bị hắn này đột nhiên bùng nổ lỗng lốc Cậu em vợ đây là sao điện Chu tư ninh liếp xéo đại đệ liếp mắt một cái Rồi chiếc đua gắp một khối tốt mỡ Hô, há mổm Chú kế quốc cơ hồ là bản năng đem miệng dương thật to, một chút đều không thể so vừa mới tỷ phu tiểu. Sau đó liền xem chiếc đua thượng kia khối tóc mở ở không chung vẽ cái đường hạ dạ tổn, cuối cùng rất tới rồi hắn kia đại trương trong miệng. Được rồi đi. Chú tư ninh hỏi. Không hô đi. Nhìn ngươi kia tiền đồ. chu kế quốc làm lơ đối diện đại tỷ phu trận mắt há hốc mồm xuân dạng, vai cái tử liền đem trong miệng tóc mở ngai ngai nướt, các ngươi phạm là trong mắt có ta. Ta còn có thể cùng các ngươi kêu a Tóm lại sai không ở chính mình, đều là bọn họ hai vợ chồng sai, tỷ lại cho ta hai khối, liền như vậy đại điểm một khối, ta cũng chưa nếm ra là gì vị tới. Phó lôi không thể tin tưởng đem miệng trương lớn hơn nữa, cậu em vợ như vậy không đúng à, này không nên là chính mình tiết mục, hắn như vậy đoạt diễn còn có phải hay không bạn tốt. Chú Tư Ninh sớm thấy rõ này hai hóa bản chất cho nên này hai ấu chí ngoạn ý ở làm ra gì ấu chí sự nàng đều không kinh ngạc. Được rồi, miệng đừng trương như vậy lớn, chạy nhanh làm việc, nhớ kỹ không làm xong buổi tối không cho cơm ăn. Nàng gấp hai khối tóc mỡ phân biệt ném tới hai cái trong miệng, một đám miệng rộng rường, không biết còn tưởng rằng là cá xấu đâu. Hắc hắc, vẫn là tức phụ rất tốt với ta. Phó lỗi lập tức thay đổi biểu tình, vẻ mặt hạnh phúc, tức phụ người đừng cho chúng ta phân chạy nhanh bưng vào nhà chính mình ăn đi, mấy ngày nay ngươi chính là vất vả, ăn nhiều một chút hảo hảo bổ bổ. Hắn chính là thèm, nhìn đến ăn ngon liền muốn ăn đến trong miệng nếm thử, bất quá hắn ăn một ngụm phải, dư lại vẫn là muốn để lại cho tức phụ ăn, hắn chính là cái đau tức phụ hảo nam nhân. Chu kê quốc khinh bỉ nhìn đại tỷ phu, người này có thể hay không không như vậy gây tởm, lời này hắn là sao có thể nói xuất khẩu đâu. Đại tỷ, Dư lại sống ta cùng tỷ phu làm là được, ngươi vào nhà nằm sẽ đi đi, kia chén ngươi cũng đoan đi, đều cho ngươi đường ăn và ăn. Hắn nghĩ nghĩ cũng không thể rơi xuống tỷ phu lúc sau, nếu không làm tỷ phu dành riêng tên đẹp với trước, cái này ra đã có thể không có hắn nơi dừng chân, vì chính mình tương lai hạnh phúc. Điểm này điểm tóc mở hắn vẫn là có thể vứt bỏ, lại nói là cho chính mình đại tỷ ăn, xem như người trong nhà ăn, hắn không có hại. chương 252 về quê Này năm bởi vì trong nhà giết một đầu heo, phó chu ra ba người qua cái phì năm. Chu Tư Ninh biết năm sau chu kế quốc liền phải về quê, cho nên từ tháng chạp 27 bắt đầu, nàng chính là rất đa dạng làm tốt ăn. Thịt kho tàu, xoa thiêu thịt, táo đỏ môn móng heo, đường dấm bạch cốt, hương cay bún thịt, thịt heo hầm miến, 5 màu thịt heo đông lạnh từ từ trước kia không có cơ hội làm món chính sôi nổi thượng bản, làm phó lôi cùng chu kế quốc ăn mỗi ngày đều đến thiển bụng đường đi. Đại niên sơ nhị, chu kế quốc bi phẫn nhìn kia đối vô nhân tính hai vợ chồng liếc mắt một cái, xách lên một cái màu đen hành lý túi, đầy người tang thương bước lên về nhà lộ trình. Ô hắn thịt kho tàu sương sườn, hắn kinh tương thịt ti, thị, hắn không ở mấy ngày nay, khẳng định đều đến làm đại tỷ phu ăn, ngẫm lại hắn ra bên ngoài mãi bước chân liền có chút ngân không đứng dậy. Chính là lần này quê quán hành trình không đi còn không được, chờ năm sau công trường thượng khởi công. Hắn liền không hảo xin nghỉ về quê, hắn cha nếu là còn giống đời trước như vậy, ngã xuống liền lại không lên, hắn sẽ hối hận cả đời. Chỉ là theo xe lửa loảng soảng loảng soảng chạy, ly quê quán càng ngày càng gần, trên mặt hắn biểu tình cũng đã không có rời đi ra khi tươi sống, nghĩ về nhà sau khả năng sẽ phát sinh đủ loại, hắn mày không tự dắt liền nhữ lại. Ở xe lửa thượng dạo chơi hai ngày, sơ tứ buổi tối, chu kế quốc rốt cuộc về tới Tây Đường Thôn. Hắn đứng ở sân ngoại nhìn không gì biến hóa phòng ở cùng sân, hắn hít một hơi thật sâu, đẩy ra viện muôn đi vào. Cha, nương, các ngươi ở nhà sao, ta đã trở về. Hắn biên hướng trong phòng đi biên hô. Mới vừa cơm nước xong, ở trong phòng nằm chu rượu sâm cùng Lý Như Thúy nghe được tiếng la đều phành phạch một chút từ mặc vào ngồi dậy. lão bà tử, ta sao nghe được nhà ta đại bảo thanh đâu? Chu rượu sâm có chút không xác định hỏi. Lý Như Thúy đã bỏ đến bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn, ngươi mau đi ra, là kia tiểu tử thúy đã trở lại. Nàng nói cũng không bái cửa sổ nhìn, cỏ cọ vài cái tử xuyến đến trên mép giường, lê giày liền ra bên ngoài chạy. Ngươi cái tiểu tử thúy còn biết trở về à, vừa đi chính là 2 năm, đinh điểm tin tức đều không có, người đương cha mẹ ngươi đã chết đúng không? Lý Như Thúy lao ra đi liền đi lên bắt người, chu kế quốc một cái không lưu ý khiến cho nàng bắt được cánh tay. Sau đó nàng liền lôi kéo hắn cánh tay bắt đầu chụp đánh lên. Lý Như Thúy mấy năm nay tới, mỗi khi nhớ tới đại nhi tử cùng đại khuê nữ đều là một bộ khí, phía trước còn liên hệ lao tam gia thân thích nói chính mình bị bệnh tưởng đem đại bảo cùng kia nha đầu chết thiệt kia lừa trở về. Kết quả kia tin bưu đi ra ngoài liền cùng ném trong nước giống nhau, một chút tiếng vang đều không có. Này đem nàng khi à, đây là không biết kia hai ngoạn ý đã chạy đi đâu. Nếu là biết nàng thế nào cũng phải giết qua đi đem này hai ngoạn ý đều nắm trở về không thể. Này một, buông tay đi ra ngoài, nhi tử không phải nhi tử, nha đầu không phải nha đầu, nàng xem như bạch sinh dưỡng này hai ngoạn ý. Hiện tại nhưng hảo, rốt cuộc là về nhà, xem nàng sao thu thập bọn họ. ngươi này bà nương làm gì đâu, chạy nhanh cho ta buông ra, lăn một bên đi. Chu rượu xâm nhưng không chính mình bà nương như vậy nhiều đoán nghiệm, biết đại nhi tử trở về. Hắn là lòng chàn đầy cao hứng, kết quả vừa ra tới liền nhìn đến kia mụ ra thúi lôi kéo đại bảo đánh, hắn khí hận không thể cởi dày cho nàng hai phía tử. Lý như thúy run run một chút, mấy năm nay lão đại cùng kia nha đầu chết tiệt kia không ở nhà, cũng không ai chọc nàng phát hỏa, tự nhiên bị chu rượu xâm thu thập số lần liền ít đi, bất quá đối với lao nhân dâm y nàng vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Nghĩ lao đại trở về, chính mình liền lại ai mắng. Nàng hung hăng chừng mắt nhìn lao đại liếc mắt một cái, hư một tiếng, buông ra tay không được tự nhiên lùi qua một bên. Chu kê quốc đương không thấy được con mẹ nó hình thù kỳ quái, đi lên trước một bước, đối với chu diệu xâm kích động hô một tiếng, cha, ta đã trở về. hào hảo hảo, trở về liên hảo. Chu diệu xâm kích động miệng đều có chút gáo, lôi kéo đại nhi tử tay một cái kính nói hảo. Lúc này nghe được động tính chu kế phú cũng đi ra. Nhìn đến sân kia mạnh mẽ mà cường tráng thân ảnh, hắn có chút không dám tin tưởng, đại ca. Chu kế quốc chỉ là quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó có chút lãnh đạm ư một tiếng, quay đầu đi lại cùng hắn cha nói thượng lời nói, cha, ngươi mấy năm nay thân thể còn hào đi. Hào hảo ta có thể có gì không tốt, có thể ăn có thể uống. mau vào nhà, ngươi có phải hay không còn không có ăn cơm đâu, ta làm ngươi nương nấu cơm cho ngươi ăn đi. Chu rượu xâm không thấy ra lão đại không thích láo nhị, lôi kéo đại nhi tử tay liền phải hướng nhà ở tiến. Biên đi còn biên kêu Lý Như Thúy, ngươi còn ngốc đứng làm gì, chạy nhanh đi phòng bếp cấp đại bảo cán chén mì ăn. Lý Như Thúy không muốn động nàng đối cái này đại nhi tử còn đầy mình khí đâu, nào có tâm tư cho hắn cán sợi mì ăn à, lại nói trong nhà lương thực tinh cũng không nhiều lắm, nàng cái này đương nương còn không có vứt được ăn đâu. Hắn cái này đương nhi tử không biết xấu hổ há mồm sao. Cha, không cần chu kế quốc nghĩ đến con mẹ nó cái kia tay nghề, tức khắc đối kia chén tay cán bột một chút chờ mong đều không có. Gì không cần, cách luôn nói lên xe sủi cảo xuống xe mặt, hiện tại ăn mỉ đối diện chiêu số. Được rồi, ngươi cùng cha vào nhà hảo hảo cho chuyện, làm ngươi nương chính mình bận việc đi thôi. Chu rượu xâm tưởng nhi tử đau lòng trong nhà đồ vật lúc này mới nói không ăn. Kia sao có thể làm a đại nhi tử xuất ngoại hai năm, cấp trong nhà biêu trở về 20 đồng tiền, cấp hài tử lộng xong mỉ sởi ăn sao địa Chu kê phú nhìn hắn ba lôi kéo đại ca vào phòng, lúc này mới lấy lại tinh thần, lôi kéo hùng hùng hổ hổ muốn đi phòng bếp thân mụ hỏi, Nương, kia thật là ta đại ca sao? Sao biến như vậy nhiều đâu? Sao không phải ngươi ca, hắn là từ ta trong bụng bỏ ra tới, chính là hóa thành hôi ta cũng không mang theo nhận sai. Lý Như Thúy thuận miệng nói, không phải, ta là nói ta ca trường cao không ít, hắn đi khi đó còn không có ta cao đâu, ngươi nhìn xem hiện tại, phòng trường so với ta cao có một cái nắm tay. Chu kế phú nghĩ vừa mới nhìn đến đại ca, cảm thấy rất là xa lạ. Lý Như Thúy cũng đi theo nghĩ nghĩ, vừa mới không chú ý, hiện tại làm lao nhị như vậy vừa nói, giống như thật là có chuyện như vậy, kia chết ngay con, ở bên ngoài không biết ăn nhiều ít thứ tốt. Cũng không nói nhớ thương điểm trong nhà cha mẹ, toàn bộ liền bạch nhãn lang một cái. Cha ngươi cũng không biết tưởng gì đâu, cứ như vậy chuyện này, trở về còn cho hắn cán sợi mì ăn. Nang lầm nhầm lầm nhầm, xoay người liền đi phòng bếp. Chu kê phu xem cùng hắn nương cũng thảo luận cũng không được gì, dứt khoát chính mình hướng nhà ở đi, hắn chuẩn bị đi nghe một chút, đại ca mấy năm nay tới đều ở bên ngoài làm gì. Mà trong phòng. Chu Kế Quốc cũng đúng là cùng Chu Diệu Sâm nói mấy năm nay ở bên ngoài trải qua. Bất quá ban đầu ở nông trường kia bộ phận hắn lược qua, rốt cuộc lúc trước Vương Nhị Thúc bởi vì bọn họ, nói rồi nói bọn họ không ở bên kia, cho nên hắn này bộ phận liền chưa nói, nếu không liền đem Vương Nhị Thúc cấp trang bên trong. Chu Diệu xâm tự nhận là có chút kiến thức, bất quá nghe được nhi tử sau khi rời khỏi đây tìm được Lâm Thời Công thời điểm trong lòng vẫn là thật cao hứng, chờ nghe được nhi tử nói hắn đã chuyển chính thức Hiện tại là chính thức công nhân viên trước thời điểm, hắn hoàn toàn sợ ngây người. Gì, ngươi chuyển chính thức? Là chính thức công nhân. Ngươi đã chết có thể chuyển cho ngươi nhi tử cái loại này. Chu diệu xâm đời này tâm tâm niệm niệm liền muốn cho nhi tử đi trong thành đường cái người thành phố. Nếu không nhiều năm như vậy hắn cũng không có khả năng cắn răng làm sở hữu nhi tử đều đi đi học. chương 253 về quê, nhị. Gì, ngươi là công nhân. Chu kê Phú mới vừa vào nhà liền nghe được hắn ba tiếng kinh hô sau đó hắn liền ông đại ca gì bản lĩnh không có đi bên ngoài cư nhiên hôn trước công nhân đương Chu kê Quốc vẫn là làm lơ hắn đối với thân cha gật gật đầu Tuy rằng hắn cha hỏi lời này có chút không hảo trả lời cái gì kêu hắn đã chết con của hắn nhận ca à? hắn năm nay mới 18 chờ hắn đã chết, xây thành một công ty cũng không biết sửa chế thành gì dạ hào hào, thật sự là quá tốt, Ha ha ha, không hổ là ta nhi tử. Chu rượu sâm cao hứng cười ha hả kia đầy mặt hồng quang bộ ráng, hình như là hắn đương công nhân giống nhau. Đại ca, ngươi nói một chút ngươi là sao lên làm công nhân bái. Chu kê phú sáng ngời có thần nhìn đại ca, hắn trong lòng cũng linh hoạt, chủ yếu là đại ca như vậy đầu gỗ tới rồi bên ngoài đều có thể hôn thượng chính thức công tác, chính hắn nếu là đi ra ngoài khẳng định so đại ca hôn còn hảo.